Mà Lam Thiên yêu nghiệt, hiện giờ muốn lập ra Lam Phủ Thiên Tông, hẳn không phải là hắn. Rốt cuộc là kẻ nào? Chuyện lần này có ảnh hưởng rất xấu, lại nghiêm trọng, hoàng đế không biết xử lý như thế nào. Mà lúc này nhậm vũ đã thoát đi rất xa, sau đó lại lặng lẽ ẩn tàng ở xung quanh. Y nhanh chóng điều thức lực lượng, vừa rồi gã chịu áp lực rất lớn. Sở dĩ nhậm vũ không tiếp tục đi là vì hắn có thể cảm nhận được cỗ thần hồn lực khống chế lý thích. Hiển nhiên không có biện pháp ngăn cản lý thích rời khỏi nơi đó. Nếu như vừa rồi y rơi khỏi nơi đó, chỉ cần hơi chút động đậy là chết chắc. Nhất là tên xuất thủ về sau, vi lực thật khủng khiếp. Ngay cả tồn tại âm dương cành dương hồn có pháp bảo bát giác bàn cũng bị một chi điểm chết. Có thể thấy thực lực gã kinh khủng vực nào. Nhậm vũ trốn thoát cũng cảm thấy may mắn. May là mình dẫn người tàn hồn tới đấy, nếu không phải tên kia dùng bát giác bàn ngăn cản thì mình cũng nguy to rồi. Dù thế nào thì cũng trốn được rồi, nhưng tình huống bên trong hoàng lăng này đúng là vô cùng cổ quái.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 Đối phương thần pháp quỷ dị, động tác quỷ dị, giống như nắm giữ không gian, cho nên mới tiếp cận đối phương nhanh như vậy. Trong nháy mắt một trường kia nện lên ngược mình, hứa trường lão cảm thấy tử vong uy hiếp, dâu chuột nhảy lên. Tuy một trường này không mạnh bằng cực trường ở hoàng lang lúc trước, nhưng đối với lão thì một trường này còn đáng sợ hơn. Bởi vì nó tới một cách bất thình lình, thậm chí người biết có người muốn giết người, toàn lực phòng bị mà đối phương vẫn có thể tiếp cận công kích trí mạng. Đây mới là chỗ đáng sợ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 cảm nhận một trưởng quỳ dị kia đánh lên ngực mình, lão cũng không vận chuyển pháp bảo mà tập trung tất cả lực lượng dẫn động tròm dâu chuột của mình nổ tung. lực lượng nổ tung kéo thân thể hứa trưởng lão quỳ dị lui lại, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó vạn thước tới rìa sơn cốc. lực lượng vụn nổ chấn cho ngực lão vỡ nát, xương cốt vỡ vụn, tuy thương thế nghiêm trọng nhưng không tới mức mất mạng. ô, không ngờ chấn nát tròm dâu chuột lại tạo ra hiệu quả giúp hứa trưởng lão như thuẫn gì vậy. phó đường chủ chạy nhanh, phục.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 Nhậm Vũ lập tức ra tay đuổi giết Hứa trưởng lão, con để lại cổ phó đường chủ cho lão nhân mặt cười. 7749 can đại kỳ chìm vào mặt đất, trong nháy mắt tạo thành một trận pháp đặc thù, mặt đất bỗng nhiên trở nên cứng như sắt thép, càn bản rất khó xuyên qua. Tổ cha nó, con từng tiểu tử người trọng thương bỏ qua cơ hội tốt này chứ? Vừa thấy Nhậm Vũ xuất hiện, con tế xuất ra cửu cửu âm dương trấn thần kỳ chấn áp, thanh âm lão nhân mặt cười vang lên, thân ảnh chớp động, quỷ dĩ xuất hiện trên không trung. Nhìn thấy nhậm vũ, lão nhân mặt cười cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng buông lòng. Ha ha, thân hình nhậm vũ nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh lão nói, có thu không báo không phải phong cách của người nhậm gia ta, chỉ bị thương một chút nhưng cũng không nghiêm trọng, lại chiếm được không ít chỗ tốt, đợi diệt sạch mấy tên này, ta sẽ từ từ nói với ngài. Từ lúc lão nhân mặt cười xuất hiện dạy mình, nhậm vũ phát hiện một chuyện, càng vì sau hắn càng khẳng định lão là người nhậm gia.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 người này có chút môn đạo, ta đi đối phó tên kia. ngài ở đây dọn dẹp à đi, lát nữa chúng ta hàn huyên. Nhậm Vũ nói xong vọt xuống. Tốt, lát nữa lão tử sẽ tính sở với tiểu tử khốn ngươi. Thân hình chớp động quỳ dị, thân hình lão nhân mặt cười chớp động mấy cái, tránh được một kích toàn lực của đối phương. Nhậm Vũ cũng không lo lắng gì si hò lão. Từ lúc lão thi triển thủ đoạn kia gã đã nhìn ra, nếu chém giết trực diện có lẽ lão không bằng kiếm vương long ngạo, nhưng nếu muốn giữ mạng hay ám sát thì không ai sánh được với lão.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 c cửu, cửu âm Dương Trấn thần kỳ lợi hại có thể Phong tỏa xung quanh nhưng mà cũng có hạn càng xuống sâu uy lực trận pháp càng kém 49 can cử cửu âm Dương trấn thần kỳ cùng nhậm Vũ xâm nhập vào sâu trong lòng đất thân hồn lực không chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ Phong tỏa xung quanh bất kể hứa trưởng lão có đi đâu cũng không thoát khỏi phạm vi này lúc này Nhậm Vũ cũng không có tâm tình dẫn chơi với lão lão già này thoát chết chạy khỏi hoàng lăng lão nhân mặt cười bất ngờ đánh lén lại mà lão vẫn thoát chết được nhậm Vũ không dám khinh thường toàn lực đuổi giết người có thể trở thành trưởng lão nội đường tàn hồn tự nhiên không tầm thường, cho nên tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội. Tầng, nhậm vũ tăng tốc, mặt đất xung quanh đổ tung, trong nháy mắt chủ kỳ cừu cừu âm dương chấn thần kỳ đã chắn ở trước mặt hứa trưởng lão, mà nhậm vũ cũng xuất hiện trước mắt lão. là ngươi, vừa nhìn thấy nhậm vũ, hứa trưởng lão không khỏi hoang sợ, lão tự nhiên không xa lạ gì nhậm vũ, lần trước chính là nhậm vũ cấp đi cừu cừu âm dương chấn thần kỳ, còn cứu lão sát thủ vương thoát chết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 Vì thế nếu lão già khốn khiếp này còn dở trò Vậy nhậm Vũ trực tiếp đốt chết lão là được cúi trao lão hứa cố nhịn đau bề mặt khổ sở nhìn gã khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa không làm lòng lại vừa chấn kinh không ngờ mình thoát chết hai lần mà giờ thiếu chút nữa bị tiểu từ này thiêu sống phản ứng không chậm đến đây đi nhậm Vũ không hiểu lời ngoáo tay kêu lão tới dần khi người quá đáng lão phu cũng không tin tà Vũ điệu bị ép thề với bản mạng lão không thể sử dụng chiêu số nữa Chỉ có thể toàn lực xuất thủ, quanh người xuất hiện mười mấy mũi khoan từ hắc khí xoay tròn, lão cấp tốc giết tới nhậm vũ. Bị hòa long trận thiêu đốt, khi thế lão già này lại yếu hơn, mà nhậm vũ càng đánh càng mạnh, không thể sử dụng pháp bảo, lão đành phải chính diện liều mạng với nhậm vũ. Oanh, oanh, oanh, lão hồ ly này không ít thủ đoạn, dù bị trọng thương, thế tốt với bản mạng nhưng mà vẫn rất hùng hãn, bị nhậm vũ đầm trúng mặt bay ra, nhưng lão càng tàn nhẫn, càng giữ tận hơn. Trong nháy mắt thi truyền ra mấy chục đạo gió lốc từ bốn phương tám hướng ập tới nhậm vũ. Úi trả, đang định truy kích, cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhậm vũ không dám tiến nữa, lập tức dừng lại. Mặc dù trấn nát, nhưng có không ít cỗ lực lượng nhỏ xâm thể. Vừa xâm thể, những cỗ lực lượng này lập tức phá hủy. Long viêm hòa diễm nhập thể, phá nát cho ta. Nhậm vũ đành phải dừng lại dẫn long viêm hòa diễm nhập thể và vận chuyển ngọc hoàng quyết bài trừ những cỗ lực lượng kia hai người càng đánh càng điên cuồng, nhậm vũ toàn lực thi triển Long Viêm Hoài Diễm, thân thể đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng hai đỉnh phong lại lần nữa đột phá bước vào tầng ba, thân thể mạnh hơn, uy thế càng mạnh, gã càng lúc càng thành thục trấn Thiên ấn, thưa dịp đột phá, hai tay nhậm vũ khép lại lĩnh ngộ Trần Thiên ấn, tầng mặc dù chưa hoàn toàn ngưng tụ ra chấn Thiên ấn, nhưng mà uy lực ngay cả không gian hư không cũng có thể phá mở thì không phải chuyện đùa. Đây là cái gì? Hứa trưởng lão bị trúng quyền lõm xuống nhất thời ngần ra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 Y biết chỉ cần có thời gian, mình đột phá âm dương cảnh tầng 3 không thành vấn đề. Tuy lão hứa thoát khỏi chiêu này của Nhậm Vũ khiến y có chút ngoài ý muốn, nhưng y biết chòm dâu chuột kia nhất định là pháp bảo bảo mệnh, thân hôn lực bao phủ dò xét hứa trưởng lão. Người này ý thức gần như không còn, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, rất khó thoát chết. Thân hôn lực vừa động, y định thu chiến lợi phẩm rồi qua xem tình huống lão nhân mặt cười. Nhưng đúng lúc này đột nhiên tấm lệnh bài trong giới chỉ phát ra tiếng giên gì khiến gã trầm xuống. Thân hồn lực vừa động, khối ngọc bài xuất hiện trong tay Nhậm Vũ, ánh sáng trên 6 viên ngọc trên lệnh bài ảm đạm xuống, tiếp đó từ từ vỡ vụn, dần dần chỉ còn 2 viên là còn chớp động ánh sáng. Đây là, tấm lệnh bài này là Lục Tú cho, Nhậm Vũ rất có ấn tượng, Lục Thúc nói cha mình đã sớm bố trí nhân thủ ẩn núp ở Tàn Hồn, nó là mắt xích để liên lạc. Nhậm Vũ không thể tế luyện tấm lệnh bài này cũng không khống chế được nó, hắn không thể dùng nó chủ động liên lạc với người kia, chỉ có thể chờ đợi người đó liên lạc với mình.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 nhưng lúc này rất cần nó để cứu mạng. trong nháy mắt, dược lực cuồn cuộn tràn ngập cơ thể lão hứa, thân thể ngừng vỡ vụn, thậm chí còn khôi phục, nội tạng bị chấn nát cũng bắt đầu khôi phục. quan trọng là dương hồn, thần thức cũng được chữa trị. trong nháy mắt tỉnh lại, nhìn thấy nhậm vũ, phản ứng đầu tiên của lão là động thủ, biết cái này không? không đợi lão động thủ, nhậm vũ đưa lệnh bài tới trước mặt lão. không biết không có tội, hiện giờ đã biết nhậm vũ tự nhiên không động thủ với lão. bản mạng ngọc bài này tại sao lại ở chỗ ngươi? ngươi, khổ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 quy, nhậm, nhậm vũ, gia, gia chủ. Lúc này nhìn thấy nhậm vũ rốt cuộc lão cũng hiểu ra mọi chuyện. Đừng rối loạn tâm thần, bây giờ ngươi còn rất nguy hiểm. Tận lực hấp thu dược lực thiên đan tục mệnh đi, làm theo lời ta. Nói xong, gã hướng dẫn lão hứa thúc dục dược lực thiên đan tục mệnh để tránh lưu lại di căn. Hiệu quả thiên đan tục mệnh vô cùng mạnh mẽ. Lại có nhậm vũ trợ giúp, lão bắt đầu thúc dục hóa dược lực, phát huy hoàn toàn dược lực của nó vừa mới làm theo phương pháp luyện hóa dược lực thiên đang tục mệnh của nhậm vũ hứa trưởng lão bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rung lên mặt đất rung chuyển đột nhiên nhậm vũ phát hiện đại trận của mình lại bị đánh ra một cái lỗ hồng chuyện gì vậy mặc dù đây chỉ là mê trận phòng ngừa của phó đường chủ trốn đi nhưng cũng không phải người bình thường có thể xé mở y nhanh chóng tăng cường biến hóa trận pháp với cảnh giới của gã tự nhiên hạ bút thành văn thần thức vừa động nhậm vũ tiến lên thăm dò mặt đất vừa lên mặt đất gã không khỏi hoảng sợ Xa xa trong bầu trời sơn cốc, một thanh trường kiếm dài mười mấy cây số dư uy chưa tan, kiếm khí kia nhậm Vũ tự nhiên không xa lạ gì. Kiếm khí này, giống kiếm khí nha hoàn đi theo cạnh của Phó Đường chủ lúc tự bạo như đúc, nhưng lần này càng kinh khủng hơn, uy lực tuyệt đối không kém lúc Hải Vương đạt tới thái cực cảnh xuất thủ. Trách không được có thể xé nát trận pháp của mình, lão nhân mặt cười đâu? Nhậm Vũ nhanh chóng dò xét, rất nhanh phát hiện lão nhân mặt cười cực kỳ chật vật tại một ngọn núi bị kiếm khí san bằng gần đó, mà nụ cười bị kiếm khí rạch từ mi tâm tới tận cầm Trên người vết thương vô số, nhìn qua còn thảm hơn cả hứa lão. Cha xét một hồi, nhậm vũ thở phào một hơi, thương thế trên người lão nhân mặt cười nhìn như nghiêm trọng, nhưng khí thức rất ổn định, hiển nhiên tránh được những chỗ yếu hại. Bản lãnh bảo mệnh quả nhiên không tầm thường, chỉ là lúc này lão mất hồn đứng ngây ra tại đó. Chuyện gì vậy? ngài sao vậy? Nhậm vũ khống chế chủ kỳ bay qua, về mặt lo lắng nhìn lão nhân mặt cười hỏi. Khốn kiếp, khốn kiếp, nhậm vũ, tồi cha nó, ra ra ngươi là tên khốn kiếp, lão cha ngươi lại khốn kiếp, con mẹ nó ngươi cũng không phải là hạng tốt lành gì, tại sao, tại sao, hoanh. Thấy nhậm vũ xuất hiện, lão được nhiềm tùng lấy áo gã, hai mắt trừng trừng điên cuồng giống lên. Khốn kiếp, nhậm vũ không hiểu chuyện gì, bị lão giật cho choáng vắng, lúc này lão dường như không thể khống chế được vậy. Lão ném nhậm vũ qua một bên, chủ kỳ bay qua đỡ gã lại, giờ khác này gã cũng chỉ khôi phục được một thành pháp lực.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 Chờ một chút, nhậm vũ thấy lão muốn rời đi lập tức bay qua ngăn lại hỏi cho rõ. Bốc bốc bốc, giống như tia sáng từ mặt đất chiếu ngược lên không chung, không gian ba động, trở nên vạn vẹo. Ngay cả thần hồn lực của nhậm vũ cũng không khống chế được, lão nhân mặt cười đã biến mất. Mẹ nó, quả nhiên là lực lượng không gian, trách không được lão am hiểu thuật ám sát. Nhậm vũ coi như chân chính nhìn thấy sát chiêu chân chính của lão nhân mặt cười, thi triển ra lực lượng không gian mà ngay cả tồn tại thái cực cảnh cũng không có biện pháp nắm giữ. Tuy rằng không phải dịch chuyển không gian trong phạm vi lớn, nhưng mà chuyển hóa trong phạm vi không gian nhỏ cũng đã rất kinh người rồi. Cũng vì lão nhân mặt cười ẩn tàng sát châu này mới khiến cho hai người hài vương, ngọc tuyền đạo nhân kiêng kỵ lão, thừa nhận áp lực rất lớn. Nhậm Vũ đứng trên đại kỳ nhìn phương hướng lão rời đi, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hôm nay thật nhiều chuyện lạ, nhưng mà dù như thế, lão cũng đi rồi. Chuyện này cũng chỉ đợi sau này hỏi lại. Dù sao bên dưới còn có lão hứa, mình cũng không có biện pháp đuổi kịp. Trước tiên xem lão hứa thế nào đã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 lão hứa lắc đầu cảm khái dáng vẻ hư nhược cùng với bộ dâu chuột càng tôn thêm vẻ bị ổi của lão. Nhậm vũ đã bỏ mặt nạ, nhìn Nhậm vũ, lão vừa kinh ngạc vừa chấn kinh, không thể không chấn kinh. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Lần trước Nhậm vũ dùng cửu tự sát ấn đánh lén lão, lúc đó gã bất quả chỉ là thần thông cảnh mà thôi. khi đó to gan lớn mặt, dám tranh đoạt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lại còn dám đánh lén mình. chẳng những vậy còn dám quay lại hoàng lang luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. trước khi không biết đây là Nhậm vũ, lão còn cho là hoàng đế dừa trò. Nếu không phải hắn thì còn ai dám làm như vậy? Về sau Nhậm Vũ lại dùng mình làm đá mài dao, ép mình phải thề với bản mạng, cuối cùng đánh cho mình tới mức thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng trốn không thoát, giết đi chầu Diêm Vương, không ngờ lại phát hiện ra thân phận mình mà cứu mình. Mọi chuyện rành rành trước mắt, lão nhìn Nhậm Vũ trong lòng càng rung động. Đây là gia chủ hiện tại sao? Đây là gia chủ bố nhìn trong tư liệu sao? Có phải gã gia chủ quần là áo lụa ăn chơi trác táng bị gia tộc âm thầm khống chế không?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 lão hứa nhìn nhậm vũ thi lễ cũng không nói thêm gì nhưng câu sau cùng lại khiến dâu chuột của lão hơi máy động một cái không nghĩ tới nhậm vũ ngay cả chuyện này cũng nhìn thấu sau khi hấp thu thiên đan tục mệnh lão hứa đột nhiên phát hiện có dấu hiệu đột phá tu vi thiết nghĩ không cần bao lâu nữa sẽ có thu hoạch không nghĩ bị nhậm vũ một lời vạch trần ha hà, hà, hắc khổ lão hứa cười to động tới thương thế ho dụ lên máu chảy ra từ khóe miệng lão lại không tỏ vẻ quan tâm lên lưỡi ra liếm liếm không được lão phí máu của mình phải uống trở về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 cha ta cài ngài vào tàn hồn hôm nay chúng ta gặp mặt như thế này xem ra một số việc là có chú định nhậm vũ không thích trốn tránh cho dù tàn hồn mạnh thế nào đi nữa thì cũng vậy ta cười nói còn không biết tên đầy đủ của ngài sau ngài lại đi tàn hồn cơm phải ăn từng miếng nhậm vũ cũng không nóng vội tìm hiểu gã đổi đề tài ân cần hỏi han tên đầy đủ ta thấy ngươi còn chưa biết thật tốt quá lão hứa cười thâm ý nói tên đầy đủ của lão phù là hứa diệp diệp nghe rồi chứ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 Thử ra bị lão nhân mặt cười đuổi giết, bị nhậm vũ dùng trấn thiên ấn đánh suýt chết, chuyện này thật không thể thật hơn được nữa. Nếu lão muốn trở về, vậy phải lợi dụng cơ hội tốt này. Ngoài ý muốn, phát hiện trọng đại, bí mật kinh thiên, lão hướng nghi ngờ nhìn về phía nhậm vũ, không hiểu ý của gã. Quan trọng là nhậm vũ còn nói sau này lão có đột phá, thậm chí giúp ích tiến vào nội đường. Là chuyện quái gì vậy? ngài có biết người bí mật ra tay ở Hoàng Lăng là ai không? Nhậm vũ cười nhìn lão.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 Lúc này, bỗng nhiên Hoàng đế trở nên trầm ổn hơn trước, bình tĩnh hơn, sau khi bảo Đại Cung Phụng, trong thời gian một nén nhang lại không lên tiếng, Đại Cung Phụng đường đường là âm dương cành dương hồn đình phong, là người vô cùng tiếp cận tám đại vương già, hiện tại đứng ở nơi đó lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trước đây không có loại cảm giác này, bây giờ không biết vì cái gì, đứng trước mặt Hoàng đế liền cảm thấy không được tự nhiên.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 Cứ như vậy, Nhậm Vũ cũng không có cách nào nói chuyện với lão, chỉ có thể chờ lão lại xuất hiện lần nữa mới có thể biết được chuyện xảy ra trên mặt đất ngày hôm đó. Chỉ có điều thời gian yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu, không đợi Nhậm Vũ lắng đọng tâm tình, suy nghĩ thật kỹ chuyện lần này kiểm tra cửu cửu âm dương trấn thần kỳ có người vào báo, trong khoảng thời gian Nhậm Vũ rời đi, Thường lão tứ đã từng đến. Thường lão tứ là đồ đệ của Nhậm Kiệt, dù rằng tuổi còn lớn hơn Nhậm Vũ mấy lần, nhưng hôm nay Thường lão tứ kinh doanh trường nhạc đổ phường càng ngày càng lớn mạnh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 Nghe Hải Thanh Vân nói đến chuyện trong di tích vô song, Hải Vương trở thành thái cực cảnh, còn có thể đánh với Hải Vương, còn có thể trốn ra được, hắn cũng không dám tin. Thật không? Bây giờ Ngụy Lượng còn đang hoài nghi. Những người này vừa vọt vào, không đợi nhậm vũ nói chuyện, từ người vây xung quanh hưng phấn, kích động hỏi. Lập tức bị hỏi nhiều như thế, nhậm vũ hoàn toàn không cách nào trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Thanh Vân. Khủ! Hải Thanh Vân ho nhỏ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta chỉ mới nói một tí thôi.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 Chỉ có điều mới hơi ra ám hiệu một chút, mập mạp giống như bị dẫm phải cái đuôi, nhất là lúc tề thiên đùa nàng, nhậm vũ cảm thấy được mập mạp có một loại mâu thuẫn, tâm tình e ngại, cho nên nhậm vũ không nhắc lại chuyện này, cứ để cho nó tự do phát triển đi. Nếu mập mạp nữ giả nam trang, có một số việc luôn không được tự nhiên, dù sao nhậm vũ nếu muốn chiếm tiện nghi, cũng sẽ quang minh chính đại, sẽ không mượn cớ, tuy rằng đã chiếm không ít, nhưng cuối cùng cũng không tiện. Ngoài mập mập ra, bạn cùng lừa tuổi cũng chỉ thân với Lý Thiên Thành, Hải Thành Vân, Nguy Lượng, Văn Tử Hào, hoặc là nói, Nhậm Vũ xem thuận mắt bọn họ một chút, mọi người mới có thể chơi với nhau. Ở cùng với họ, càng thêm tùy ý, lúc này Nhậm Vũ cũng đã cùng đi với bọn họ ra ngoài, đi ra ngoài mới nhớ đến đã gọi Thường Lão Tứ tới, nghĩ đi nghĩ lại liền sai người đi thông báo một tiếng, nói cho Thường Lão Tứ không cần đến đây. Sau đó, mình sẽ đi một chuyến sang chỗ hắn. Giống như trước, bên trong túy mộng lâu không nóng nảy náo nhiệt như những tử lâu khác, chẳng qua từ xa nhìn thấy xe linh thú của nhậm vũ, thấy được nhóm người nhậm vũ đi đến. Ở trong điếm tiệm, tiểu nhị dường như đang ngồi ngủ gật liền nhạy cỡn lên vụt dậy. Hắn có ấn tượng sâu sắc về những người này. Lần trước, một mình nhậm vũ trọi bốn người, cuối cùng cả đám người đều bị khiêng về.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 Cho dù là trước khi Hải Thành Vân trước khi tách ra rời đi nhậm vũ, đều cũng cố ý hỏi qua nhậm vũ, sau này thế mới gặp nhóm người Lý Thiên Thành rồi kể chuyện đã xảy ra. Chỉ có điều nhậm vũ bảo Hải Thanh Vân chú ý chút, không nói nhiều lắm về chuyện minh Ngọc Sơn Trăng, Ngọc Nhân Long, Ngọc Vu Song. Tuy rằng nhậm vũ không bảo Hải Thanh Vân bảo ba người Lý Thiên Thành, Vân Tử Hào, Nguy Lượng giữ bí mật, nhưng họ cũng sẽ không tùy tiện kể cho người khác nào một chén này vì chúng ta cửu biệt tương phùng, cụm chén cạn chén nào một chén này chúc mừng lão đại của ngọc hoàng học viện đột pha đến âm dương cảnh cụng cạn chén nào một chén này vừa lên đến nơi nhậm vũ liền liên tục nâng chén một hơi uống suốt mười mấy chén khiến nhóm người nhóm người thắc mắc đầy bụng đều nghiêng ngả cũng nghẹn trở vào gợ suốt cuộc sau khi ở rượu lý thiên thành ở một tiếng vội vàng khoát tay nói trời đã lão đại không thể uống như thế lại còn tiếp tục uống nữa sẽ chết người đấy bốn người chúng ta đấu không lại ngày bây giờ uống như thế nữa chắc chắn đi đời nhà ma bục bùm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 Loại cảm giác này trước kia đối mặt với các siêu cấp cường giả âm dương cảnh khác, đều cũng chưa từng có loại cảm giác này. Mọi người ở cùng một chỗ, cũng không cần kiêng rẻ, cho nên hắn nói thẳng ra cảm giác của mình lúc này hả? Nguy lượng ơn di lý thiên thành trợn mắt liếu lưỡi, không thể tin nhìn nhậm vũ. Nói thật mà nói, hắn đúng là không nhìn ra bây giờ, nhậm vũ bây giờ so với trước đây mạnh hơn trước đây bao nhiêu, ngược lại thì càng cảm thấy thân cận hơn. À hềm được rồi, xem như người định nọt không tệ, vậy nói cho các người vũ mông ngựa của ngươi không sai, đúng như người nói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 Trên thực tế phía sau chuyện này những chuyện tiếp theo thì hắn cũng biết, nhưng lúc đó đang ở trong trận pháp, giúp cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ lắm. Hơn nữa có một số chuyện không nên nhắc tới, cho nên trong khi kể chuyện cho bọn mấy người Lý Thiên Thành cũng chỉ nói đại khái chuyện đã xảy ra, khiến cho bọn mấy người Lý Thiên Thành đang muốn biết, càng thêm ngừa ngáy khó chịu. Mà cách kể chuyện của nhậm vũ kể thì sẽ hoàn toàn khác, tuy rằng sẽ không giống mập mập thêm mắm thêm muối giống mập mập, nhưng vẫn rung động lòng người, mọi người nghe được màu sôi sùng sục, kích động không thôi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 Bầu trời trống trải trên sân cốc tươi đẹp xinh đẹp trước mặt tư mã dần, bỗng nhiên xuất hiện âm thanh này, sau đó sau đó trong giao động như gợn sóng, xuất hiện một cảnh cửa không gian đủ cho một người vào, nhưng lại có vẻ không vững chắc, linh khí không ngừng dao động, trận pháp, lực lượng cũng dao động cũng không nhỏ. Chuyện gì? Lúc này, một giọng nói trói tay vang lên, mặc dù chỉ là truyền ra giọng nói, nhưng uy áp vẫn mạnh như cũ. khơi bần lão tổ, quách tú. Hắn đã chết.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 Tư mã dần còn cam hận nói, tuy rằng quách tú bị chính tay hải vương diết dâm giết, nhưng sau lần đó càng nghĩ hắn càng hận hận nhậm vũ, bởi vì hết thảy đều là do nhậm vũ gây nên. Trên đường trở về hắn đã nghĩ kỹ, nhậm vũ có tài nước gì lại chiếm được hai món lăng thiên bào khí trung phẩm, thứ này phải nhất định phải đoạt lại thứ này, vừa lúc chuyện này có thể mang danh báo thù cho quách tông hữu và quách tú. Hắn hắn đã suy xét kỹ xét, lấy quan hệ giữa hoàng đế và nhậm ra, tuyệt đối sẽ không quản xen vào chuyện này, ừ.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 Nhưng cũng không sống được bao lâu, chờ chúng ta mở ra động phủ truyền thế truyền thừa chưa từng thức tỉnh trong trí nhớ hắn, rồi mới làm chuyện khác cũng không vội. Hiện tại tại ngươi mang cho người đi chuẩn chuẩn bị đi, bên trong giọng nói của lão tổ thánh đan tông lại vang lên lần nữa. Vâng, tuy rằng tư mã dần muốn bào báo thủ, nhưng lời của lão tổ hắn không dám làm trái, vội vàng trả lời nghe lệnh, hơn nữa hắn cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, mặc dù quách tú được coi trọng.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 Hoàn cảnh làm nên con người, nhậm ra chủ thật không tầm thường, lão hủ mạnh tử lân đường đột mạo muội, hy vọng không quấy rẻ nhã hứng của các vị. Trong lúc những người khác khó hiểu, ở khúc quanh thang lầu trượt có người bước ra, như là từ góc đường khác đi tới, vừa mới xuất hiện. Nhưng thực tế, mọi người liền hiểu ra, vừa rồi vị mạnh lão bản này đã đứng đó, cho nên nhậm vũ mới nói vậy. Lúc này trong lòng mạnh tử lân càng kinh dị, đây là tử lâu của hắn, tự nhiên quen thuộc nhất trận pháp chỗ này.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 cho nên câu đầu tiên hoàn cảnh làm nên con người là cảm khái lúc trước xảy ra nhiều chuyện như thế cùng các lời đồn về Nhậm Vũ hôm nay trong lòng hắn càng xác nhận mặc kệ mục đích thay chuyện tình thế nào nhưng ở trong đó Nhậm Vũ luôn có thể áp đảo hết thầy không phải chỉ là ngẫu nhiên chưa nói tới cuối giây vào nói đi Nhậm Vũ nhàn nhạt, nhạt nói may mắn mạnh lão bản không lợi dụng thân phận ông chủ túy mộng lâu lợi dụng trận pháp trong này nhìn trộm nghe lén bọn họ bằng không Nhậm Vũ sẽ không khách khí như thế dù vậy giọng điệu của Nhậm Vũ vẫn rất lạnh nhạt.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 tuy rằng mạnh lão bản không lợi dụng thân phận theo dõi nhưng lúc này nhậm vũ rất lạnh nhạt dù sao mạnh lão bản tự cho là khôn vật đứng trước ở đó lúc này mạnh lão bản vừa vào thấy trong phòng yên tĩnh những người khác đầy hơi dịu kỳ quái nhìn hắn nhậm vũ bắt trượt lạnh nhạt hắn tự nhiên cực hiểu lạnh nhạt như vậy là có ý gì hắn cũng biết lúc nãy hắn rời trò vật đứng đó chờ tiểu nhị nói xong nhậm vũ nói muốn gặp hắn lập tức đến ngay lúc này ngẫm lại bị nhậm vũ nhìn thấu nhìn nhậm vũ bình thản nhìn hắn lại làm hắn không được tự nhiên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 Không phải chứ, thật có người một vào uống theo ông chủ, lần trước có một người âm dương cảnh dương hồn, nghe nói là trường lão đại tông môn, kết quả bị ông chủ uống ngã, âm dương cảnh âm hồn bình thường mà uống như thế sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi nhậm vũ đã uống nhiều như thế, không muốn sống nữa sao? O nha, quá dữ. Ha hà, hà, quả nhiên không hổ là lão đại của lão đại, quá dữ, ta theo ngài chắc rồi. Tới đây tới đây, hà hà, lại uống một vò nữa xem người còn ngã hay không? Rượu này phải uống bằng vò, xem ra chúng ta còn phải cố gắng. Cạch cạch cách, dô So với tiểu nhị cùng mạnh tử lân chấn động, mấy người Lý Thiên Thành lại hưng phấn, mỗi người sắp nhảy lên bàn, vỗ bàn thật mạnh, bởi vì bọn họ đều muốn thấy nhậm vũ bị uống ngã. Về phần xảy ra chuyện, bọn họ không hề lo, bất chi bất giác bọn họ đã quen với hành vi điên cuồng của nhậm vũ, cảm thấy là bình thường. Cùng, nhậm vũ cũng sàng khoái, trực tiếp mở ra uống vào, một hơi uống cạn vò rượu.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 Nhưng không nghĩ nhiều như mạnh tử lân, chỉ là quá giật mình kinh ngạc, thấy ông chủ ngây người, vội nhắc nhở. Ha! Bị tiểu nhì gọi, mạnh tử lân mới chợt tỉnh, tạm thời thu liễm tâm thần, vội nói vào chính đề. Nhậm gia chủ, là thế này, lần trước nhậm gia chủ uống say thuận miệng làm ra thi tử, sau đó mạnh mỗ thường suy ngẫm, cảm giác bên trong đủ lại ý cảnh vượt ra tưởng tượng, cho nên muốn ghi lại thi từ này treo ở túi mộng lâu. Bởi vì là nhậm gia chủ làm ra, cho nên phải được ngài đồng ý mới được. HECTA HECTA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 Mà nó đập cho ta, thật nghĩ rằng họ nhậm liền ngống nghênh, nhậm vũ kia cũng không nhảy nhót được mấy ngày, đừng để ý bọn chúng, ta không quan tâm, bắt hết lục soát cho ta. Ngay lúc ngày bên ngoài nổ ầm ầm, cả lâu cũng cảm giác được rung chuyển, sau đó truyền đến tiếng quát mắng vang dội. Lặng, trong phòng liền yên lặng hoàn toàn, vốn nghe nhậm vũ muốn lập tức viết ra, mạnh tử lần rất bất ngờ cũng ngây người, đám người văn Từ Hào còn hưng phấn khen hay cũng cứng lại.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 Đám trong vòng trác táng Ngọc Kinh Thành không phải ngốc, không phục thì sao bị tranh đấu cũng phải xem tình huống, dần dần không ai coi nhậm vũ thành trác táng nữa. Dĩ nhiên, đối với nhậm vũ làm gia chủ, mọi người đều không cho rằng hắn sẽ có kết quả tốt, bởi vì hắn không biết giấu tài, lại đi đối đầu với hoàng đế, sớm muộn gì cũng phải chết. Sẽ tới lúc hắn xui xẻo, sẽ chết, nhưng người trong vòng trác táng sẽ không tùy tiện đi chọc tới nhậm vũ.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 Lão đại, ngươi nói làm sao đây, ta liền xuống ngay. Lý Thiên Thành muốn xông ra. Xem bọn họ muốn làm cái gì. Nhậm Vũ lại khoát tay cản Lý Thiên Thành, lẳng lặng đứng nhìn tình hình đàng xa. Hà. Vừa nãy Nhậm Vũ ngăn cản còn coi như chưa rõ chuyện, nhưng bây giờ mình đã nói xong, bọn họ cũng hiểu được mấu chốt, nhưng sao hắn vẫn không ra mặt. Lúc này mạnh tử lân cũng kỳ quái, theo hắn thấy, Nhậm Vũ gặp chuyện như thế thì chắc chắn sẽ không mặc kệ, đối với hắn thì chuyện này vô cùng đơn giản.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 Nhậm lão thực, ta xem ngươi thật không thành thật. Ngươi chứa chấp Hải Tạc làm việc cho mình còn chưa tính, còn âm thầm vận chuyển số lượng lớn Hải Hoàng Kim Ti Mộc Chỉ cho Hoàng Gia ngự dụng, đưa vào Ngọc Kinh Thành, còn giúp Hải Tạc, Mã Tạc tiêu thụ tang vật. Các ngươi cho rằng bổn thống lĩnh oan uổng hắn hay sao? Nhân chứng vật chứng đều có. Lúc đó bản thân Nhậm lão thực cũng có mặt tại chỗ, hắn giết mười mấy quan sai bỏ trốn, trong nhẫn chữ vật bị cướp lại có rất nhiều Hải Hoàng Kim Ti Mộc cùng những tang vật khác. Hơn nữa trước đó Nhậm lão thực tiêu thụ rất nhiều vật phẩm, có không thiếu tang vật lẫn vào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 Thương thống lĩnh, bản thân nhậm lao ta làm ra chuyện thì ta nhận, nếu ngươi thật làm thế, ta sẽ sai người đi tìm đại quản ra, sản nghiệp gia tộc nhậm ra, ngươi không có quyền niêm phong. Đối với con cháu đại gia tộc, gia sản là chỉ sản nghiệp của gia đình nhỏ của mình, con sản nghiệp gia tộc thì khác, là sản nghiệp do cả nhậm ra nắm giữ. Ngươi có công lao với nhậm ra, nếu muốn ra ngoài phát triển, trong gia tộc sẽ có ủng hộ nhất định.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 Lão đại của ngài nói vậy là sao? Nguy lượng bị nói đến mơ hồ, quay sang nhìn Lý Thiên Thành. À, lão đại, ngươi có ý gì? Nguy lượng hỏi Lý Thiên Thành, Lý Thiên Thành lại khẽ động, nhảy xuống bên cạnh hỏi nhậm vũ. Nhậm đại gia chủ, ngươi có ý gì? Chúng ta là người sở chuyện hay sao? Chuyện hay như thế làm sao thiếu được chúng ta? Trước kia cứ nhìn ngươi uy phong, lần này mọi người cùng lên đi. Mặc dù văn tử hào làm người cười mở, khí độ văn hào không câu nệ tiểu tiết.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 Nếu quả thật buộc ta đại biểu gia tộc đưa ra lựa chọn, ta chọn nhậm gia chủ. Hải Thanh Vân lập tức nói, lần này không cho ngụy lượng xen lời, một hơi nói hết. Đồng thời, hắn cũng phân tích chuyện này, cũng mượn cơ hội biểu lộ thái độ lập trường của mình. túy mộng lâu cách một khoảng với cửa hàng mộ dịch xảy ra chuyện, ở một con phố gần đó, mắt người thường mơ hồ thấy được chấm đen chê không chung, một đám người đang vây quanh. Sở dĩ vừa rồi nghe rõ ràng là bởi thương vinh của y lớn tiếng, làm người xung quanh nghe được.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 mẹ ta nói chuyện triều đình không liên quan tới ta nhưng ngươi là lão đại của ta chuyện của ngươi chính là chuyện của ta vừa nghe vậy lý thiên thành nhâm mặt không do dự nói mà nó lại là bởi vì thế còn tưởng chuyện gì lớn lắm sùng nói ta đã sớm ra tay nghẹn chết ta đổ cưỡi chim người đi xuống cho ta Oanh! vừa nghe hải thành vân nói xong ngụy lượng liền trợn to mắt pháp lực ầm ầm bùng nổ dưới chân cả người lao ra quát lớn vang rội mấy dặm xung quanh à nhậm vũ muốn ngăn cản nhưng ngụy lượng đã lao ra ngoài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 Tuy rằng nói tới trình độ hung hạn uy mãnh, đông cường hay thiết tháp đều không thua gì hắn, nhưng bọn họ càng như thường thành sắt thép, còn ngụy lượng càng giống yêu thú hình người. Dầm, cuối cùng, ngụy lượng một hơi sông vào giữa, hai đấm trực tiếp đánh bay hai thần thông cảnh áp dài nhạm lao, thế mới ngừng lại. Tò gan, dám công kích chấp pháp. Kẻ nào, bắt lấy hắn. Cẩn thận, kẻ này rất hung dữ. Đội bắt buôn lậu cũng không ít người, lúc này đều hành động.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 sau đó bị đánh bay ra ngoài, cánh tay nổ tay, mắt mũi miệng trào máu, không chết cũng trực tiếp bị phế. Ha, những người đằng sau nhìn phương thức chiến đấu hung tàn hoang dã này khi thế liền tan biến bảy tám phần. vốn bọn họ đã không phải đối thủ với ngụy lượng, khi thế vừa tan càng không còn liên thủ công kích, trực tiếp bị ngụy lượng một quyền một người đánh bay ra giống như quả banh. mà nó, từng tên mềm như bông không đã hai tên các ngươi xuống đây.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 vũng nước đục ngọc kinh thành ngay cả cha ngươi cũng không nhất định dám xen vào ngươi lan ra xa một chút đừng rước họa cho lão cha ngươi lúc này thương vinh cũng nổi giận trực tiếp nói thẳng ra ngươi cho rằng mình là ai chứ mà nó ngươi dám xen vào chẳng lẽ muốn ủng hộ nhậm gia đối đầu với hoàng đế không biết sống chết cút con mẹ ngươi giọt nguy lượng trực tiếp xé áo lộ ra bộ ngực lông lá vỗ bùng bùng vang dội cha ta nói mà nó làm đàn ông thì phải biết gánh vác trời sập xuống có cha ta chống mà nó có gì ta không dám gánh vác lão cha ta là ngụy thế long, người đi đồng hoàng hỏi thử, ta làm gì cha ta cũng sẽ gánh cho ta. làm đàn ông, đồ trời đạp đất, sửa cái bíp, ta làm chuyện gì cũng có lão cha ủng hộ, được chưa? người thương vinh thật không ngờ gặp phải hạng côn đồ như thế, ngang tàng không nói lý, nói tốt thì lại không nghe. ha ha, nói rất đúng, nhưng mà ngụy lượng ngươi phải thêm một câu, có bản lĩnh thì ngươi đi tố cáo ta đi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 Hải Hoàng Kim Ti Mộc phải không? Bồn Vương bảo Nhậm Lao giúp Bồn Vương tìm tới. Bây giờ ngươi có ý gì? Lập tức giải thích rõ ràng cho Bồn Vương. Giải thích rõ ràng. Giải thích rõ ràng. Lý Thiên Thành vẫn luôn ngẹn ở đó. Lúc này đến lượt hắn nói. Đột nhiên quát lớn, nổ vang rội như sấm. Hắn coi như lợi hại trong cường giả siêu cấp âm dương cảnh, hơn nữa hiểu được pháp môn cao thâm mà người tu luyện bình thường không biết. Vô số loại pháp thuật biến hóa khôn lường. Lúc này một chiêu phá thiên hống liền thể hiện uy lực khủng bố. Không xong, quanh quanh.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 nếu vừa rồi thành vương không giết bà lão chỉ là thành vương nắm được một câu quen thói giang hồ của bà lão ta giết cả nhà ngươi cũng đủ để thương gia cùng dính theo suy sêo nhưng bây giờ nhậm vũ lại giết chết bà lão đầu óc thương vinh cũng xoay chuyển rất nhanh khiêm nhường với thành vương đó là vi thành vương là người trong hoàng tộc là trưởng bối của đương kim bệ hạ ai cũng cũng không dám nói gì còn với nhậm vũ hiện tại hắn còn có thể mượn cớ làm chuyện công thi hành công vụ con bà nó đánh ngươi còn nhẹ hay sao nguy lượng vừa nghe nói liền trợn to hai mắt quát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 Nếu có thành vương ở đây, ngay nói như vậy, ta nhất định trở về điều tra, ta để cho bọn họ tới quản. Thời điểm này thương vinh sợ tới mức vội lui về phía sau, cảm thấy tình hình không xong vụ chuẩn bị bài chuồn. Chỉ là trong lòng hắn thầm kêu khổ, thầm nghĩ con bà nói chuyện gì vậy chứ? Mình ở phủ cận bến cảng thủy vận làm chút chuyện như vậy, như thế nào lại trêu chọc dẫn tới nhiều người như vậy, một người so một người phiền phức, nhất là thành vương cùng nhiệm vũ này.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 Ngươi nhậm ra chúng ta không thể bị người tùy tiện vô hãm, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại ý thế hiếp người hay là người làm chuyện trái pháp luật. Ta cùng đi với người tới nha môn tổng đốc một chuyến, chuyện này chúng ta phải làm cho rõ. Nhậm vũ vừa nói, vừa vũ vỗ vai nhậm lao. Gia chủ yên tâm. Tuy rằng nhậm lao ta không có năng lực, thiên phú gì, nhưng tuyệt đối chưa hề làm chuyện bôi nhọ cho nhậm gia ta, tới chỗ nào ta cũng dám đi. Nhậm lao vừa nghe nói, lập tức đáp lời vô cùng kiên định. Thương thống lĩnh đúng không? Đi thôi Không phải chỉ về nhà môn tổng đốc Thủy Vận thôi sao? Hiện tại ta thân là gia chủ của nhậm lao, ta theo hán cùng đi. Nhậm Vũ nói, nhìn thoáng qua Thương Vinh đã chuẩn bị rời đi. ha, Lúc này Thương Vinh đâm hồ đồ, chố mắt liếu lưỡi nhìn nhậm Vũ, không hiểu rõ nhậm Vũ nói lời này có ý gì, nói thầm trong lòng, ngươi là muốn đùa với ta hay sao?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 Lời nói của ta ngươi không nghe được ư, ngươi không hiểu sao?" Nhậm Vũ đột nhiên sa sầm sắc mặt xuống, nụ cười biến mất, sau đó đột nhiên vươn tay ra, trong lúc Thương binh không kịp có một chút phản ứng nào, Nhậm Vũ đã chụp lấy hàn kéo lại. "Ba, một bạt tay quạt tới, ngươi nói xong là xong chuyện hay sao? Ngươi cho là lợi khí quốc gia có quyền chấp pháp là ngươi có thể nói chăng nói đen gì cũng được sao?" "Ba, lại là một bạt tay, ngươi nói không truy cứu là không truy cứu, vậy những phê văn vừa rồi kia là thứ gì, những chứng cứ kia là cái gì?"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 Điều nói nhậm ra chủ này làm việc tà quái, tràn đầy tà khí, hôm nay xem như kiến thức. Bắt quá nói thực sự có lý, đánh thật thống khoái. Con bà nó, thật thống khoái, đánh đã ghiền như vậy so với giết chết con đã ghiền hơn. Tên thường vinh này nên đánh, vừa rồi về mặt hắn còn tự cho là chấp pháp tránh nghĩa, cũng dám công khai nói ra như vậy, hắn thật nghĩ rằng nha môn thủy vận là nhà của hắn, muốn nói gì thì nói hay sao? Đánh thật hay, đánh thật hay.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 Cái này phải nói là quá đã ghiền đi. Ha ha, thì ra là lão đại của lão đại muốn đánh người, con bà nó, đánh xem thật đã ghiền. Tuy nhiên chiêu này quá hay, làm cho tên này tự mình chui vào bẫy. Ngụy Lượng nhìn nhậm Vũ Tác Thương Vinh, vào đầu vui vẻ nói. Nhưng Hải Thanh Vân, Văn Tử Hào cảm giác càng ngày càng say đậm, thậm chí Lý Thiên Thành lại đều nhíu mày, bởi vì nếu nhậm Vũ quả thật muốn đánh người, thậm chí giết người thì sớm đã ra tay, không đến mức vì muốn đánh Thương Vinh mà hao phí tâm cơ lớn như vậy. Bây giờ nghe hiểu rõ lời nói của ta chưa? Một hơi tát mấy chục cái tát, đánh cho thương vinh nở hoa đào đầy mặt. Lúc này nhậm vũ mới nhìn về phía hắn hỏi. Hiểu rõ cái gì? Lúc này, thương vinh bị đánh xưng mặt xưng mũi, đầu giống như đầu heo, trên mặt máu chảy dòng, đầu cũng choáng váng, cảm giác như sắp chết. Vừa nghe nhậm vũ hỏi như vậy, lập tức hắn lắc đầu, nhưng đầu mới vừa lắc, lại bị một bàn tay của nhậm vũ quạt tới. Vẫn không rõ. Nhậm vũ lại lần nữa nhìn về phía thương vinh hỏi, thà, thà, Lúc này cho dù thương vinh không rõ vì sao, cũng đều liều mạng gật đầu lia lia, nói rõ. Vậy đi trước dẫn đường tới nhà môn tổng đốc thủy vận các người. Nhậm vũ nói xong, tung một chân đá thương vinh bay ra ngoài mấy chục thước, sau đó gọi nhậm lao, rồi cắt bước đi tới, đi tới với tốc độ của người bình thường đi theo phía sau. ha thương vinh cố sức bỏ dậy, cả người giống như sắp rơi ra từng mảnh, cả mặt đều không có biện pháp thấy rõ, hoàn toàn giống như là nấu heo. Mắt đều không thấy được đường đi trước mặt, may mà thần thức có thể dò xét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 Hải Thanh Vân nói vô cùng tĩnh táo, ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Trên thực tế, từ sau khi Nhậm Vũ nói hắn chỉ đoán đúng hơn một nửa, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Thằng đến vừa rồi thấy Nhậm Vũ ra tay, đồng thời dùng thần thức bảo bọn họ trở về túi mộng lâu, hắn đã hiểu một chút vì sao mới đầu Nhậm Vũ ngăn cản mọi người. Nhất định là Nhậm Vũ có cách làm của hắn, chỉ có điều mọi người thấy chuyện phát sinh như vậy không nhịn được ra tay trước mà thôi. Lúc này, Hải Thanh Vân tĩnh táo phân tích, cộng thêm Nhậm Vũ dặn dò Lý Thiên Thành, Ngụy Lượng.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 Nhưng kết quả chưa chắc đúng như mong muốn của nhậm vũ, nếu không nhậm vũ tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này. Chỉ có điều, rốt cuộc nhậm vũ muốn làm gì, hiện tại mấy người đều nổi lên lòng tò mò. Bởi vì nhậm vũ bắt thương vinh đi bộ, đừng nói là bay tới bay lui, ngay cả cưỡi ngựa hoặc là cưỡi linh thú tọa giá cũng không có, cho nên dân chúng bình thường, người bình thường lần này đều xem đã ghiền, vô số người ở hai bên trên đường phố đứng xem, rồi đi theo, không ngừng bàn tán.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 đó chính là thương vinh con của tổng đốc thủy vận thống lĩnh đội bắt buồn lậu. đây còn tính là gì không biết là người nào áp giải người nào cảm giác thế nào giống như là dạo phố thì chúng vậy. có người không biết vây lại xem hỏi chuyện người từ bến cảng thủy vận có dịp khoa trương hưng phấn giằng dài một phen chung quanh lập tức hò hét lạn xàng ngầu cái gì đều nói. mà nhậm vũ thì lặng lặng dẫn theo nhậm lao cung đi phía sau thương vinh. thời điểm này tâm tình thương vinh như sắt chết đầu óc đều sắp nổ tung nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào.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 Bởi vì trong đầu hoàng đế vang lên tiếng bẩm báo của nhân viên tình báo bí mật, biết chuyện nhậm vũ lúc này. Nhậm vũ lại là tên nhậm vũ sau khi hắn trở về đúng là biết quấy rối Hắn muốn làm gì, muốn dùng phương thức này thì uy đối kháng cùng chậm ư, hơ, đúng là ngây thơ. Tuy nhiên ngược lại chậm cũng muốn nhìn xem hắn còn có thể làm ra được những gì. Bê hạ, bê hạ, lúc này đại thần vốn đang bẩm báo đột nhiên phát hiện hoàng đế thất thần, vội vàng kêu nhỏ. Ta, nói tiếp đi.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 Sau khi trở về, mấy người ngồi chung một chỗ, nhưng thần thức đều đang chú ý tới tình huống nhậm vũ bên kia, không tới nửa khắc ngụy lượng trước hết không chịu được kêu lên. Tực! Thật có ý tứ! Dù sao mỗi lần ta nhìn nhậm đại gia chủ nổi gió, phát uy đều cảm giác rất sàng khoái, rất thống khoái. Văn tử hào uống một hớp rượu, thẻ vào miệng mấy hạt đậu, nhai nhai nhấm ngáp, tán thường. Vừa rồi lão đại nói ngươi chỉ nói đúng hơn một nửa, còn dư lại ngươi nghĩ ra được chưa?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 Ta sau ra tương đối phiền toái hiện tại ta không phải là gia chủ, ý kiến cha ta thế nào ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể đại biểu cho chính mình, cùng lắm thì ta không làm trước gia chủ là xong. Tực. Văn tử hào nói tới đây, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, con bà nó, không sao, cùng lắm thì ta không làm gia chủ, nhưng nhiệm vụ có chuyện ta nhất định phải ra mặt, rượu bên chi kỳ nghìn ly thiếu.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 Lý Thiên Thành đang nói, đột nhiên biến sắc, bởi vì thần thức hắn đang bao phủ nhậm vũ bọn họ nơi đó, đột nhiên cảm nhận được một khí tức cương đại đang nhanh chóng phóng phọt tới chỗ nhậm vũ. Người này còn mạnh hơn nhiều so với ba lão mới bị mình giết chết kia. Lão đại cẩn thận, lúc này thanh âm của Lý Thiên Thành cũng vang lên trong đầu nhậm vũ. Lý Thiên Thành phát hiện trường lão kia từ nhà môn tổng đốc Thủy Vận đi ra đã đến gần nhậm vũ, lập tức nhắc nhở nhậm vũ.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 ngươi không xem hắn chọc phải ai à, đó chính là nhập đại gia chủ đấy. Người dám ở trước mặt hoàng đế và mấy vạn cấm quân giết chết quốc triệu, lại đánh cho dựa tiễn danh tướng quân đánh thành thế kia thì hắn là cái thá gì? Người xung quanh nghị luồn ẩm lên. Có thể nói khi đạt tới âm hồn tầng 5 là phát huy ra uy thế mạnh nhất, bởi vì khi đạt tới tầng thứ 6 trở đi, âm phong, sát khí nhập thể, phi hành nhanh hơn, nhưng lại không có được uy thế như thế này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 Nhậm Vũ cũng không dùng mộc hoàng ấn, cũng không sử dụng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chỉ đánh ra một chiêu đơn giản trong bát vương tuyệt sát phá giáp. Tuy nó là võ kỹ, nhưng mà đối với người cấp bậc như Nhậm Vũ lại không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà cũng phải xem nó là ai thi triển ra. Trong tiếng ầm ầm nổ run, thoi quyền nhanh tới khó tin, khiến vị trương lão này căn bản không kịp né tránh. Đường cùng lão chỉ còn cách vận chuyển pháp lực ngăn cản. Bục bục, phòng ngự bằng pháp lực vỡ tan, trương lão chúng quyền bay ngược về sau. Lúc còn là thần thông cảnh, nhằm vũ không cần dùng pháp bảo gì cũng có thể giết chết âm dương cảnh âm hồn rồi. Huống chi bây giờ gã còn bạo phát lực lượng âm dương cảnh âm hồn tầng 3. Chuyện này là thế nào? Trừng lão hoàn toàn không hiểu sao mình lại bị đánh bật trở về. Mà quan trọng lào lão cảm thấy thần thức của mình đang từ từ tiêu tán, âm hồn cũng vỡ vụn. Mình đường đường là cường giả âm dương cảnh âm hồn tầng 5, cho dù gặp tồn tại cường đại hơn không địch nổi thì cũng không nên như thế chứ.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 Thương Vinh lắc đầu nguề nguệ, lúc bà lão bị giết chết cả cũng không thất thối như vậy. Bởi vì danh tiếng của Lý Thiên Thành rất lớn, hơn nữa thực lực bà lão không bằng trường lão. Vậy mà Trương lão lại bị giết chết càng dễ dàng hơn. Điều này sao có thể? Quái, người xem cũng ngây ra, chuyện quái gì xảy ra vậy? Ta không nhìn lầm chứ, tại sao lại vậy? Cái tên nha môn tổng đốc Thủy Vận phải tới làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tới đây đóng kịch? Nếu không, nếu không sao lại vậy? Ta không nhìn lầm đấy chứ, nhầm vũ này.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 Ờ, vâng. Thương Vinh còn đang ngây người ra, nghe Nhậm Vũ nói vội vàng lắc đầu, lại vừa gật đầu. Gã cũng không biết mình nên làm thế nào. Vừa hoang mang lo sợ, lại vừa hoàng loạn bò dậy. Đường đường là cường giả thần thông cảnh lại lào đảo bước đi. Trong ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Nhậm Vũ đáp xuống bên cạnh Nhậm Lao, liếc mắt lại thấy Gã cũng đang ngây ngốc đứng phỗng ra. Khởi hành, ta xem nha môn Tổng đốc Thủy Vận xử lý chuyện này như thế nào. Nhậm Vũ nói, bước theo Thương Vinh đi tiếp.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 Sau khi biết tin, thiếu chút nữa gã lụi sơ ngã xuống đất. Nếu là những tồn tại cường đại bên trong nhậm ra giết chết lão Trương, Thương Trung còn chấp nhận được, nhưng mà không nghĩ tới nhậm Vũ lại hung hãn tới bước này. Trước kia chưa từng nghe qua hắn mạnh như vậy, chẳng lẽ là hắn ẩn giấu, quá kinh khủng đi. Không chỉ giết, mà còn giết chết thoải mái như vậy, không đợi Thương Trung thả hơi, hoàng đế lại âm thầm truyền cho gã một đạo mật chỉ, khiến đầu gã giống như nổ banh vậy. Bọn họ quả thật tùy tùng hoàng đế, nhưng nếu thực sự giết chết nhậm Vũ vậy thì hậu quả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 Thanh âm rất nhỏ, có lẽ gã đang tự hỏi mình, một mình lặng lặng nhìn. Gã không giống người khác dùng thần thức dò xét, mặc dù thần thức của gã có thể bao phủ phạm vi 10 dặm, nhưng gã vẫn muốn đích thân tới xem. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Nhậm Vũ động thủ ra sao, nhanh vút sắc bén cỡ nào. Mấy canh giờ cũng không tính quá lâu, nhất là đối với tu luyện giả, nhưng hôm nay mấy canh giờ này lại dài dằng dặc, đau khổ vô cùng, vô số người chờ đợi, không khí kinh thành bị Nhậm Vũ làm cho hít thở không thông. Đến rồi, đến rồi.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 xem ra ngươi còn không hiểu ta làm thế nào không phải người định đoạt hiện tại tại không tới phiên người làm chủ ngươi không sợ thì chạy làm gì nhậm vũ trầm giọng nói rắc, pháp lực vận chuyển tiếng xương gãy vang lên úi ra ta không đi không đi nữa thương vinh đau đớn kêu lên nhậm vũ dùng pháp lực bọc gã lại thân thể cao lớn của gã bị pháp lực nén ép nhỏ lại hai vòng sau khi đạt tới thần thông cảnh thân thể rất dẻo dai nhậm vũ dùng pháp lực nén ép để tránh cho đau đớn gã đành phải co người lại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 Nhậm Vũ không nói gì, bởi vì có nói cũng vô ích. Cái oan cho Nhậm Lao thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn bẫy dập, mình cũng không có tâm tình tranh luận với bọn họ. Nhậm Vũ muốn giết người lập uy, nhưng trước khi giết cũng phải tranh thủ chỗ tốt. Nhìn Lý Thiên Thành thi triển cầm hồn thủ rút ra âm hồn ba lão, Nhậm Vũ đã nghĩ ra một biện pháp. Gã dùng thần hồn lực thi triển phương pháp sư hồn, chỉ có điều thương vinh còn chưa đạt tới âm dương cành âm hồn, cho nên Nhậm Vũ sợ gã không chịu nổi đau khổ mà sụp đổ.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 Nhậm Vũ cười nhìn lão nói, cho các người nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ chủ tử của các người lại nhân từ cho ta cơ hội rời đi. Thường Trung không nghĩ tới nhậm Vũ lại dám nói vậy, lão không khỏi sừng sốt. Ai cũng biết chủ tử của gã là hoàng đế, nhậm Vũ quả thực đại nghịch bất đạo. Trách không được hoàng đế không dễ dàng tha thứ cho người này, động sát tâm giết hắn. Tuy trước kia hắn luôn dựa vào bối cảnh gia tộc làm mưa làm gió, nhưng mà con trai nhậm thiên hành có khác, tương tuổi này đã đạt tới âm dương cảnh rồi. Miểu sát trương lão là minh chứng tốt nhất. ha ngay lúc thương trùng thất thần, nha môn tổng đốc tràn ngập tiếng kêu thảm khiến người ta dựng tóc gáy. Thương trùng lòng như có ngàn lưỡi đau cắt lên. Thả con ta ra, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, tất cả còn thương lượng được. Nếu không, lão muốn cứu thương Vinh rồi nói sau. Con có cái gì mà thương lượng với không thương lượng? Nhậm Vũ nhìn lão buồn cười nói, con giận trên đầu hói, mọi thứ đều rõ ràng rồi. Các người vụ ham hãm hại đối phó người nhậm gia ta, tưởng người nhậm gia ta dễ khi dễ như vậy sao? Không bắt các người trả giá, các người sẽ không biết sợ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 Tuy rằng cấp bậc không cao, hà hà, nhưng mà có thể khiến cho hoàng đế để mắt, coi như lão già ngươi lợi hại. Uế, vừa nghe vậy, thương trung lào đào cả người, thiếu chút nữa ngã quỵ. Sao nhậm vũ lại biết bí mật này, đây là chuyện nhiều năm trước đây, tuyệt đối không có người biết. Hắn làm sao biết? Có ý tứ, nhưng mà bồn gia chủ cũng lười chấp nhặt loại chuyện hối lộ này. Nhưng mà ngươi vũ ăn người nhậm ra ta lén trở hài hoàng kim ti mộc, ngươi thật tao gan lớn mật.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 Bịch, bịch, bịch. Nhậm vũ vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Pháp lực ngưng tụ chỉ kình bán ra đám người sống tới. Đám người kia còn tưởng có trận pháp duy trì, tốc độ còn hơn cả âm dương cảnh, có cơ hội uy hiếp nhậm vũ, có cơ hội cứu được thương vinh. Chỉ tiếc, tốc độ, mê trận của bọn họ không có tác dụng gì với nhậm vũ. Tay mặt điểm nhẹ ra, chỉ kình xuyên qua mi tâm ba tên thần thông cảnh. Từ lúc nhậm vũ xuất hiện tới giờ.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 Không nghĩ tới trông coi đường thủy lại nhiều chỗ tốt như vậy Thì ra hoàng đế chỉ lấy 3 phần Còn lại các ngươi len lén phân chia Ngày 8 tháng 73 năm trước Đây là một khoản linh ngọc à Ngày 3 tháng 6 năm năm trước Trung thu một năm trước Nửa năm trước Nhậm vũ càng ngày càng lục được nhiều tin tức Gã phun ra một tràng Giết, giết hắn Không tiếc hết thầy giết cho ta Nghe nhậm vũ tố ra càng nhiều từ tội Thương chung cả người rung rẩy, Đầu muốn nổ tung Gã điên cuồng gào lên Hạ lệnh giết chết nhậm vũ Nhất định không thể lưu lại người này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 một tay sách thường vinh tiếp tục sưu hồn, một tay túm lấy nhậm lao nhanh chóng tránh né. ầm, đúng lúc này một đoạn ánh sáng bảy màu lé lên, trong nháy mắt một thân ánh sông phá trận pháp tiến vào nhà môn, cánh bảy màu triển khai, một người phát ra ánh sáng bảy màu vọt vào. May mà không tới trễ, làm sao đánh mà thiếu được ta? Lão đại, náo nhiệt như vậy mà ngươi không dẫn theo chúng ta, thủ đoạn này của ngươi thật tuyệt, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Người xuất hiện đúng là thành vương Lý Thiên Thành, lão đại ngươi không đúng rồi.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 Hôm nay Nhậm gia chủ dẫn đầu chúng ta vì bệ hạ, vì Minh Ngọc Hoàng Triều bắt lại đám sâu bọ này. Trong phủ Trấn Hải đại tướng quân ta có tư liệu về những việc bẩn thỉu các ngươi làm. Thường chung ngươi còn không thúc thủ chịu trói, đền tội nhận tội. Hải Thanh Vân là người cuối cùng vọt tới, không ngừng hủy diệt trận pháp để thanh âm của mình truyền ra ngoài cho mọi người nghe thấy. Vãi đám người ngươi lại còn theo tới đây. Nhậm Vũ cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thuy Gã không cần người hỗ trợ, tính một mình giải quyết chuyện này.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 Thương gia điều hành đường thủy mấy trăm năm nay, sa hoa rầm rật, làm việc vi phạm nhiều không kể xiết, đến vị trí như bọn họ, rất nhiều chuyện bọn họ không coi là gì, nếu không nói thì thôi, nói ra thì mỗi một câu đều là trọng tội. Mỗi một câu của Nhậm Vũ đều hù dọa không ít người, càng khiến cho thương trung kinh hồn táng đảm. Ngươi muốn làm gì? Phản Quốc, con mẹ nó, trách không được các ngươi truyền giao quân giới luôn xảy ra vấn đề, đồ khốn kiếp, binh lính ở tiền tuyến liều chết chiến đấu, các ngươi còn dám tham ô quân trang, thương gia báo đáp hoàng ân như vậy sao?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 Bọn họ tham u ít hay nhiều, tiền gửi ở đâu, giao dịch như thế nào nhậm vũ đều nói toạc ra. Còn có đám người hải thanh vân ở một bên của vũ, hiệu quả lại càng rõ ràng. rất nhiều người dân tức giận, kích động muốn xông vào nhà môn. Xong rồi, thương ra xong rồi. Thương chúng đau khổ muốn chết, nếu có cái lỗ hắn cũng muốn chui vào cho rồi. Cách đó không xa, Cao bằng nghe thấy tất cả, nghĩ ngợi một chút, tiện tay lấy ra một khối ngọc bài khắc lên. Sau đó nhẹ nhàng điểm ra, ngọc bài kia lập tức tiêu tán.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 Thời khắc cái chết đã tới, có mấy người có thể buông xuôi được chứ? Thương Trung muốn tranh thủ cơ hội sống cho mình. Nhớ kỹ, ngươi là người đã định phải chết. Bục, Tam Bảo Công Công nói, tay vận kinh bóp nát tim Thương Trung, tay vận pháp lực rút ra, máu không dính tay. Quế Thương Trung kêu thảm một tiếng, cả người sụn xuống, sinh bệnh lực nhanh chóng sói mòn. Người nhất định phải chết.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 Một cỗ hơi nước ập tới, trong nháy mắt mặt nước đang đóng băng biến thành dạng hơi. Dưới thần hồn lực của nhậm vũ, gã cảm nhận được một tồn tại kinh hùng đang tiến dần tới. Nếu là người bình thường, sẽ hoàn toàn không thể phát hiện ra tung tích ngự thủy kim thiềm xã yêu. Bởi vì ngay cả thần hồn lực thái cực cảnh cũng dò xét không ra. Nhưng nhậm vũ lại biết được bí mật từ trong đầu thương vinh nên biết ngự thủy kim thiềm xã yêu này từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ này. Hoàn toàn không có khả năng ra ngoài. Tuy trận pháp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ có công hiệu đóng băng, nhưng không bằng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ dùng long viêm hòa diễm, trong nháy mắt nước đóng băng bị phá vỡ, một cỗ lực lượng cường hạn ép tới. Mặc dù nước bốc hơi, nước băng bị phá vỡ, nhưng cũng không đả thương được nhậm vũ, mà lúc này cả cũng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ, đuôi dài hơn trăm thước có vô số vảy trắng. Đáng ghét, dám gạc ta, muốn chết, dám giết bọn họ, ngươi muốn chết, bọn họ là của ta, chỉ có ta mới có tư cách nuốt bọn họ. Quanh. Đuôi dài quét qua, nhưng lại không quét trúng nhậm vũ. Ngư thủy kim thiềm xã yêu càng thêm giận dữ, thân thể khổng lồ cao 300 thước xuất hiện. Cái đầu cóc to lớn màu vàng kim, thân thể và đuôi lại như xà yêu, bốn mong vuốt quỷ dị, nó phẫn nộ gào thét, nước mấy dặm xung quanh đều sôi trào lên. Vái, tên này xấu tính như vậy, đáng giá bị nhốt vô số năm. Tinh thần đúng là không bình thường, nó còn muốn nốt chừng người thương gia nữa chứ. Sao lại vậy? Vái, thương gia còn muốn xuất ra tồn tại âm dương cảnh đình phong để thu nó là linh thú nhưng nhìn tình hình xem ra ngự thủy kim thiềm xã yêu này đã sớm làm chuẩn bị đối phó người thương gia rồi nuốt chừng bọn họ nhưng người thương gia là chủ tử của ngươi bọn họ nuôi ngươi mấy trăm năm ôi yêu thú đúng là yêu thú thật không có nhân tính nhậm vũ lại lần nữa xuất hiện cách ngự thủy kim thiềm xã yêu ngàn thước cá lắc đầu cảm khái nhân tính con bà nó nhân tính chó má gì ta con mẹ nó là yêu thú ngự thủy kim thiềm xã yêu vô cùng phẫn nộ nó nóng giận hướng về phía nhậm vũ gào thét yêu thú thì thế nào Yêu thú cũng phải hiểu được báo ân đấy, ngươi báo cô mấy trăm năm, ngươi còn muốn ăn bọn họ. Lão yêu mấy trăm năm đều là cáo già rảo quyệt, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, hiển nhiên Ngự Thủy Kim Thiềm xã yêu là một trong số đó. Tuy thực lực nó rất kinh khủng, không kém âm dương cảnh đình phong bao nhiêu, nhưng mà tính nết vẫn rất trẻ con. Nó vừa bại lộ đã giống lên muốn tiêu diệt thương gia, làm cho Nhậm Vũ cảm thấy vui vẻ. Nói chuyện với nó làm Nhậm Vũ nhớ tới Tề Thiên, tên này bị nhốt vạn năm, vừa thả ra mắc bệnh nói nhiều, huống chi là tên này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 nước ngầm mấy dặm xung quanh bị va chạm cho nổ tung, đánh ra một khoảng chân không rộng mười mấy dặm, nước hoàn toàn biến mất, có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng bực nào. Nhậm Vũ cảm giác như cả một tòa núi lớn ép xuống, tuy rằng chỉ dùng chủ kỳ đối kháng, uy lực lăng thiên bào khí hạ phẩm, nhưng Nhậm Vũ vẫn bị phản trần cho bị thương. Có thể thấy uy lực lần này kinh khủng bực nào, cũng may Nhậm Vũ nhanh chóng khống chế trận pháp ngừng kết mặt nước. Ngươi cũng dám cản ta? Ngư Thủy Kim Thiềm xà yêu nổi giận đùng đùng há mồm hút một cái lực hút kinh khủng hút nhậm vũ vào trong mạnh tên này quá mạnh mẽ nhậm vũ biết mặc dù mình có lăng thiên bảo khí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nhưng dù sao lực lượng đôi bên chênh lệch quá lớn đối mặt với âm dương cảnh dương hồn bình thường còn có thể nhưng mà đối mặt với nó ngay cả ba thành nắm chắc nhậm vũ cũng không có đây còn là dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đấy bị hút vào nhậm vũ không dám mạo hiểm nếu bị nó nuốt vào bụng nhất định có bản lĩnh tiêu hóa nếu vậy quá nguy hiểm đi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 nhưng tiếp tục ngưng kết, Nhậm Vũ cảm giác lực lượng khô kiệt, không chỉ khô kiệt mà ấn pháp xảy ra vấn đề, Trần Thiên ấn càng về sau càng khó, lúc xông phá không gian di tích vô song cũng phải mượn lực lượng đại trận của tất cả mọi người và cảnh giới thánh nhân luận đạo mới may mắn làm được. Long viêm hỏa diễm, giúp, Nhậm Vũ ngưng tụ thần hồn lực điều động Hỏa Long Viêm trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ hóa nhập vào trong ấn pháp, dùng nó gia tăng uy lực trấn Thiên ấn. 6 thành, 6 thành rưỡi, 7 thành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 trong nháy mắt ngưng kết ra bảy thành chấn thiên ấn tản ra tia lửa đỏ nhậm vũ trực tiếp đánh ra Ngư thủy kim thiềm Xã yêu có thần thông thôn phệ cắn nuốt lực lượng nhưng mà khi vô số ấn quyết chấn thiên ấn ngưng tụ năng lực hấp thu lực lượng của ngự thủy kim thiềm Xã yêu bị ảnh hưởng rất lớn âm ầm một tiếng nổ lớn vang lên bên trong lập tức xuất hiện một đạo thủy quang thời khắc này thân thể nhậm vũ sắp hao hết lực lượng lại lần nữa bị hút vào cũng may thần hồn lực đủ mạnh đã khống chế chủ kỳ đỡ mình lên trong nháy mắt vọt ra ngoài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 Mà lúc này đã mất nửa cái mạng rồi. Vãi, dám ăn bổn gia chủ, xem ra thu thập người đây. Bớt được một chút, nhậm vũ vội dùng dược phẩm, nếu không có lực lượng thiên đan tục mệnh hạ phẩm, vừa rồi nhậm vũ cũng không biết có chống nổi được không. Dù sao bảy thành trấn thiên ấn hiện tại quá miễn cưỡng đối với hắn, lúc này dù tiêu hào lực lượng rất lớn, nhưng nhậm vũ cảm nhận được uy lực thiên đan tục mệnh điên cuồng vận chuyển, lực lượng đang khôi phục. Nhậm vũ vừa động lực thần hồn, không chế cử cửu âm dương trấn thần kỳ điều phối cả trận pháp, lập tức thể hiện ra các loại uy lực. Tuy rằng liên tiếp sử dụng ngọn lửa hòa long lại càng là đối phó ngự thủy kim thiềm giả yêu, nhưng uy lực không yêu. Tuy rằng không cách nào dựa vào nó trực tiếp giết được ngự thủy kim thiềm giả yêu, nhưng uy lực các trận pháp cũng không yếu, Mấu chốt là nhậm vũ con đang nói chuyện. Súc sinh ngươi mà muốn ăn ta, ngươi cho rằng mình là ai?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 Nhậm Vũ vừa đẩy mạnh vận chuyển Ngọc Hoàng quyết khôi phục pháp lực, nhưng lực thần hồn khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vẫn không ngừng công kích Ngự Thủy Kim Thiềm Sả Yêu. Quan trọng nhất là Nhậm Vũ không ngừng nói lời kích thích hắn. Ừng, hoành, lên ra đây. Ta muốn nuốt các người, giết hết các người. À, người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đối với Nhậm Vũ chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng lại làm Ngự Thủy Kim Thiềm Sả Yêu la hét như sấm, sắp điên cuồng. Tuy rằng phần lớn yêu thú không có tâm tình ổn định như người tu luyện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 mà thương thế do nhậm vũ dùng bày thành chấn thiên ấn đánh lên cơ thể nó, nó phải liều mạng trấn áp, bởi vì do chấn thiên ấn tổn thương, cuối cùng nhậm vũ mượn ngọn lửa hỏa long ngưng tụ chấn thiên ấn, cho nên thương thế đó vô cùng nguy hiểm đối với nó, vết thương khó mà khép lại. nếu như bình tĩnh chậm chậm khôi phục còn được, lúc này không ngừng nổi điên làm bậy, thương thế sẽ chỉ không ngừng xấu thêm. có khuyết điểm chí mạng này, nhậm vũ tự nhiên phải lợi dụng, cho nên hắn tuyệt không nóng vội. lúc này cảm thấy lực lượng đã đạt đến giới hạn, vừa khôi phục pháp lực thân thể cũng chuẩn bị đột phá.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 Nhưng mà lại có không ít chuyện khác cần lục ra đi làm, chính vì đã sớm trao đổi với nhậm vũ, cho nên lục ra mới miễn cưỡng ấn xuống không nổi giận, dựa theo lời nhậm vũ không ngừng liên lạc người bên ngoài. Trong lúc nhậm vũ đi thương ra mấy canh giờ, tổng kết ra quy tắc chế độ truyền đạt xuống. Lúc này ở Hoàng cung, hoàng đế luôn chú ý đã tạm cho người khác lui xuống, mau chóng truyền ra một loạt thánh chỉ. Lúc này trong lòng hoàng đế rất khó chịu, vốn cho là mọi chuyện đều trong tầm tay, sau khi gặp nhậm vũ lại biến thành thế này.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 Chuyên lệnh tất cả nhà môn thủy vận Minh Ngọc Hoàng Triều, từ lúc này không có ý chỉ của trẫm không được làm bậy, tất cả quan viên thủy vận đều phải khống chế. Tất cả nhân viên liên can, toàn bộ khống chế, phải khâm sai đến các nơi. Liên can một đại tướng quân, 17 tướng quân, ba tổng đốc, toàn bộ cách chức bắt giữ, đợi tam thi hội thẩm rồi phán xử, tạm thời phái người chủ trì mọi chuyện các nơi.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 Hình thành áp lực, trọng lực, kéo chậm lực lượng, nhậm vũ đều có chuẩn bị, nhưng lực lượng kéo chậm tăng lên rất nhiều, áp lực, trọng lực còn hơn thế. Cũng may lần này giống thần thông cảnh, không có thêm hiệu quả đặc thù, nhậm vũ cảm thấy thân thể hiện tại trở nên mạnh mẽ, thừa cơ trực tiếp ngưng tụ. Sau đó tăng tốc vận chuyển, cơ thể nổ âm âm, trận pháp vòng tròn pháp lực đã bị nhậm vũ cấp tốc chấn mở, lực lượng từ âm dương cảnh âm hồn tầng 3 đột phá tầng 4, pháp lực không ngừng kéo lên tăng vọt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 Tuy rằng nhậm vũ không luyện hóa, nhưng trước đó đã từng tìm hiểu kỹ, cầm chế, trận pháp kết nối bên trong, làm sao sử dụng pháp lực thúc đẩy cây cung bùng nổ. Có điều khi đó pháp lực của nhậm vũ còn chưa thể chỉ dựa vào bản thân kéo ra cây cung này, càng không thể lắm như đại tướng quân thương vũ, bán tên liên tục. Lúc này lực lượng tăng vọt, nhậm vũ đánh giá có thể miễn cưỡng kéo ra, thế mới lấy ra cây cung lăng thiên bào khí trung phẩm này.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 Tốc độ cung tên cực nhanh, không kém gì ngự thủy kim thiềm xã yêu công kích kéo theo không gian biến hóa, chỉ nháy mắt là tới, hơn nữa vừa lúc bắn trúng miệng vết thương do hắn dùng trấn thiên ấn đánh ra. Ừ, a, tên bắn vào, trực tiếp nổ tung bên trong ngự thủy kim thiềm xã yêu, làm nó không ngừng lan lộn, điên cuồng phun máu. Lần này trực tiếp dùng lăng thiên bào khí trung phẩm bùng nổ, phát lực từ bên trong, tổn thương vượt xa tất cả trước đó. Nhậm Vũ cảm nhận hơi thở của Ngự Thủy Kim Thiềm xã Yêu rõ ràng yếu đi rất nhiều, pháp lực dao động không ổn. Dù lần này mình có mắng nó, dù nó nổi điên cũng không còn dám như vừa rồi. Dù có nổi giận, bị thương đến yếu hại không còn sức lực, sinh mệnh bị uy hiếp, nó đành phải nhịn. Nhậm Vũ bắn xong mũi tên này cũng phải thở hồi lâu, lực thân hồn khống chế cử cửu âm dương chấn thần khí tiếp tục công kích, tiêu hao lực lượng Ngự Thủy Kim Thiềm xã Yêu, đợi cho pháp lực khôi phục lại, tìm cơ hội lại bắn ra một tên. Lần này không bán chúng vết thương cũ bởi vì tên này có phòng bị nhưng nhậm vũ lại bán đứt một đoạn đuôi của nó. Vừa mất đuôi, càng thêm ảnh hưởng tốc độ mà cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng tăng cường uy lực. Lúc nhậm vũ bán ra mũi tên thứ tư, ngư thủy kim thiểm xã yêu đã không còn sức mà né tránh, trực tiếp bị bán trúng yếu hại. Tiếp theo nhậm vũ không chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra một chiêu chí mạng, cuối cùng đánh chết ngư thủy kim thiểm xã yêu.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 Vung tay lên, lực lượng tôn ra ngang dọc, toàn bộ ra thịt ngự thủy kim thiềm xã yêu bị nhậm vũ tách ra thu hồi, những vật khác cũng vậy. Sau khi thu hồi xong, nhậm vũ nhìn yêu đan của ngự thủy kim thiềm xã yêu, quả nhiên yêu đàn này cũng không kém bao nhiêu so với thú vừa kiến lửa nửa bước thiên yêu, hơn nữa vô cùng hoàn chỉnh Hai đại thiên yêu sinh ra yêu thú quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc bị thương ra nuối nhốt thành như vậy. Nhưng nếu không thế, mình cũng khó mà lấy được yêu đàn hoàn chỉnh tồn tại cấp bậc này đến lúc liều mạng cuối cùng. Làm sao yêu đàn hoàn chỉnh được? Không đúng, đây là... Đột nhiên, nhậm vũ nhìn ra trên yêu đan ngự thủy kim thiềm xả yêu có một chỗ cứng, lồi lên, làm hắn sửng sốt. vốn đã chuẩn bị cắt đi mau trở về, tránh làm người khác lo lắng, lúc này liền ngừng lại.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 Đáng tiếc nó vẫn mãi không đột phá thái cực cảnh, lính ngộ pháp tắc không gian rất có hạn. Nhậm Vũ vừa cằm ngộ pháp tắc không gian, vừa kỳ quái, dù tên này không lĩnh ngộ được pháp tắc không gian bên trong, nhưng sao nó không hấp thu lực lượng thủy tuôn trào cực điểm này. Vừa lúc, trước kia mình chủ yếu dẫn lực lượng hòa rèn luyện thân thể, lúc này lại có thể mượn lực lượng thủy tăng lên lực lượng. Vừa cằm ngộ pháp tắc không gian bên trong, Nhậm Vũ thầm nghĩ, nháy mắt dẫn động lực lượng thủy bên trong hạt châu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 Nghĩ tới, nhậm vũ lập tức dẫn lực lượng thủy đi vào người, vừa mới vào, nhậm vũ cảm giác thân thể muốn nổ tung, tựa như sóng biển ngập trời chút vào cái đập nước nhỏ, đập nước tan vỡ chỉ là chuyện chớp mắt. Cần, mở, nhậm vũ lập tức không chế, mở ra chủ kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, lập tức lực lượng thủy có cửa chút ra, nhưng khác với long viêm hòa diễm trong hoàng lăng, đó là từ từ tăng mạnh, lần này lại quá hung dữ. Không đủ, còn chưa đủ. Mở, mở toàn bộ, đều mở ra. hoành. hoành, hoành.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 Long viêm hỏa diễm rèn luyện, lực lượng thủy tằm bổ, công pháp thượng của Ngọc Hoàng Quyết, lực thần hồn thái cực cảnh, dưới các điều kiện này, lực lượng của Nhậm Vũ Nghênh đón một lần tăng vọt từ sau di tích vô song. Không chỉ lực lượng của Nhậm Vũ đang tăng lên nhanh chóng, bên trong 99 cây cử cửu âm dương trấn thần kỳ, khác với lần dân dần hấp thu long viêm hỏa diễm tạo thành long mạch hỏa long, lần này trực tiếp hình thành một cái long mạch thủy long to khỏe. Được lực lượng thủy tằm bổ, uy lực của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tăng mạnh. Không chỉ tăng lên trước đó được long viêm hòa diễm rèn luyện hôm nay là lực lượng thủy thêm hai cái long mạch thủy hòa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã bắt đầu lột xác bắt đầu vượt qua phạm vi lăng thiên bảo khí hạ phẩm âm hồn tầng thứ sáu cường độ thân thể dương hồn tầng thứ tư pháp lực âm hồn tầng thứ bảy cường độ thân thể dương hồn tầng thứ năm pháp tắc không gian lực thần hồn đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ tư sàng khoái chưa từng sàng khoái như thế tựa như người đang đi giữa sa mạc đột nhiên bước vào ốc đảo ngâm mình trong nước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 Nhậm Vũ liền một mình làm nhiều việc, vừa tu luyện, lực thân hồn cảm thụ pháp tắc không gian, vừa trực tiếp lấy đồ ra, dẫn động Long Viêm Hòa Diễm trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đem dung hòa trở lại nguyên liệu. Trong quá trình cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đột phá, dung nhập những tài liệu này tăng lên cường độ. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã bị lực lượng thủy tầm bổ đầy đến cực hạn, không thăng cấp không được. Như vậy Nhậm Vũ dễ dàng hơn nhiều, không cần tốn sức gì, chỉ cần ra sức dung nhập tài liệu vào đó là xong. Hoành. Bùng bùng bùng.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 Còn nữa chính là lấy được vật này, muộn lực lượng thủy bên trong tăng lên một chút. Thanh Vân, ngươi nhận ra thứ này không? Vừa nói, Nhậm Vũ đã khống chế lực lượng của mình, vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết lại khôi phục trình độ khoảng trường âm dương cảnh tầng thứ ba, đồng thời lấy ra hạt châu kia. Bởi vì Nhậm Vũ đã nhìn ra, Hải Thanh Vân đặc biệt nhạy cảm với lực lượng thủy này, có điều Hải Thanh Vân rất cẩn thận, nhìn ra cũng không trực tiếp nói gì, bao gồm cả việc hắn nhìn ra trên người mình vừa thu được rất nhiều lực lượng thủy tới mắt mà cân bằng.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 Nhậm vũ ngẫm lại lực lượng đó, lúc mình thu được, bên trong không phải trạng thái đầy tràn, chỉ có khoảng một trên ba lực lượng thủy, làm cho thứ tiêu hào khùng bố như cử cửu âm dương trấn thần kỳ cũng tăng lên đến lang thiên bảo khí trung phẩm, làm cho pháp lực của mình điên cuồng tăng vọt, lực lượng thân thể cũng tăng nhanh. Rương, nếu thật là ở trạng thái đầy tràn, tồn tại thái cực cảnh bình thường quả thật đủ dùng thật lâu.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 Chẳng qua vô thượng đại giáo rất thần bí, cho dù thái cực cảnh cũng không thể tiếp xúc đến, cho nên bình thường cũng không nhắc đến chuyện này. Bởi vì nhậm vũ vừa mới liếc qua mình, cho nên Lý Thiên Thành vội vàng giải thích. Vô thượng đại giáo, bỗng nhiên nhậm vũ nhớ lại một chuyện trước đây, mình cảm thấy trên ngọc giản của tế Thiên dường như mơ hồ có y nghiêm tương tự như vậy. Ngoài ra tế Thiên nói còn có một nhóm người rất mạnh mẽ, 10 năm một lần, sau khi hỏi không được lưu lại, không được nhiều lời, nếu không sẽ đưa đến tai ương diệt tộc, diệt quốc, diệt thế.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 Hơn nữa, nắm giữ hải quân rất quan trọng, tuy rằng đường ven biển của thiên hải đế quốc không dài, nhưng sau này thì khó nói, hai đại cấm địa thật sự xảy ra chuyện, tầm quan trọng của hải quân liền nổi lên. Hơn nữa, Hải Thanh vẫn nhắc đến hải thần giáo, tranh đấu trong biển, nhậm vũ cũng rất có hứng thú, đối với vô thượng đại giáo ngự trị trên tông môn, nhậm vũ càng có hứng thú. Trong khi nói chuyện, rất nhanh rời khỏi mạch nước ngầm, vừa muốn trở về, bỗng nhiên nhậm vũ ngừng lại.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 Nhậm Vũ cười nói, vừa rồi vận chuyển lực lượng thủy cuối cùng đã đạt đến âm hồn tầng thứ 9 đỉnh phong, Nhậm Vũ đã thừa dịp này ngưng tụ xong vòng tròn pháp lực âm dương cành âm hồn tầng thứ 9, chẳng qua do liên tục đột phá, về sau tiêu hao hết lực lượng thủy, Nhậm Vũ cũng không tiếp tục đánh sâu đột phá nữa. Lúc này, vừa lúc sử dụng ngưng tụ vòng tròn pháp lực âm dương cành tầng thứ 9, Nhậm Vũ dựa theo công pháp Ngọc Hoàng quyết âm dương cành tầng thứ 9, ngưng tụ trận pháp trong cơ thể. Ừ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 Nhà môn tổng đốc thủy vận chìm xuống tạo thành hồ nước, hai tiếng nổ vang lên, hai bóng người vọt lên từ phía dưới. Ai? Đứng lại, không được lộn xộn cấm vệ quân làm việc, lập tức dừng lại, veo veo veo. Nói xong, không ít vũ khí của cấm vệ quân xung quanh nhắm ngay không chung, rất nhiều pháp bảo thần thông cảnh bay ra, cũng có vài tên siêu cấp cường già bay lên không chung, trong chớp mắt lao đến hai người, muốn không chế bọn họ, cút ngay, cút. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, thiên thành đỏ mặt, giận dữ hết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 Bỗng nhiên lúc này, một tiếng nổ vang như sấm, trong nháy mắt một luồng lửa lao tới, trong ánh lửa mang theo một cảm giác âm lãnh băng hàn, trong tiếng nổ ầm ầm xuyên qua đại trận bên ngoài của cấm vệ quân, âm âm tới gần, giao cho lục thúc tạm thời các ngươi đi về dưỡng thương. Nhậm Vũ bảo Lý Thiên Thành, tâm tính tiểu tử này còn quá non để hắn đứng trước mặt của hoàng đế, rất dễ xảy ra vấn đề. Ừ. Mặc dù Lục gia Nhậm Thiên Tùng nhận được thông báo của Nhậm Vũ chạy đến, Nhậm Vũ cũng nói cho hắn biết tình huống.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 Hòn này đứng nhìn lục gia nhậm thiên tung, thoạt nhìn giống như nhiệt tình, nhưng lúc này lời nói vẫn kéo ra khoảng cách song phương. Đồng thời ánh mắt của hắn như không nhìn thấy nhậm vũ trong tay lục gia nhậm thiên tung, nhưng sớm đã tra xét. Khi tra xét được tình hình bây giờ của nhậm vũ, khí tức đã sắp tiêu tán. Trong lòng hắn vui vẻ vừa bất ngờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên phù tổng đốc thủy vận truyền đến tin tức, nói thành vương cứu nhậm vũ ra, còn có thành vương bộc phát lực lượng trong cơ thể. Chẳng qua nhìn bộ dáng tổn thương của nhậm vũ đúng là rất nặng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 Chuyện này còn chưa tính. Thật ra trẫm rất muốn hỏi hắn, hắn có quyền gì mà làm loạn? Hiện tại hắn làm loạn dẫn đến xảy ra chuyện. Lục đệ ngươi ôm hắn đến nói với trẫm những lời này. Ngươi cho rằng ngươi nói xuôi được sao? Từ lần trước phát hiện ám thủ của hoàng đế âm thầm để bên người mình, cộng thêm chuyện trong hoàng lăng, Nhậm Vũ đã rất cẩn thận hoàng gia. Cho dù với thần hồn lực bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện do xét. chẳng qua vẫn miễn cưỡng chịu đựng nghe hoàng đế nói. Nghe được hoàng đế nói hắn bố chi rất lâu để đối phó với thương gia, điên đảo câu chuyện. Nhậm Vũ thật muốn cười.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 Hoàng đế xử lý như thế cũng không khiến mọi người bất ngờ bởi vì nếu hoàng đế thật sự sẽ rách mặt, chuyện này sẽ náo loạn thành thế nào, không ai biết được. Sở dĩ những người này nói chuyện đã rồi như thế, chẳng qua là muốn biển hiện trung thành mà thôi. Ai cũng biết, những chuyện giữa hoàng đế và nhậm ra không thể nói rõ ràng. Hơn nữa, sở dĩ nhậm ra mạnh mẽ như vậy là bởi vì gia chủ nhậm ra đủ mạnh, nếu không sớm đã xong đời. Giống như Thương ra, lúc không xảy ra chuyện gì cũng được xem là quái vật khổng lồ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ.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 Ha ha, Thường Lão Tứ, có phải thấy trình độ của ta tăng lên nhanh chóng, rực sáng vượt qua ngươi, nên ngươi nóng này? Phong bất quy nhìn thấy Thường Lão Tứ đứng ngồi không yên, tâm tình không đúng, bèn nói, hắn ngồi thoải mái trên ghế, uống rượu của Thường Lão Tứ ngâm, đắc ý nói. Từ sau khi bị Thường Lão Tứ thuyết phục, đồng ý gia nhập trường nhạc đổ phương, hắn mới biết được mức độ đãi ngộ của trường nhạc đổ phương, không cần quan tâm Linh Ngọc để tu luyện, chỉ có người dùng không hết, không có chuyện thiếu Linh Ngọc tu luyện.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 Cộng thêm Thường Lão Tứ truyền thù một vài thứ, gần đây tốc độ tăng lên của Phong bất quy cực nhanh, mặc dù gần đây Thường Lão Tứ cũng liên tục tăng lên, hôm đã cũng đã đến tu vi âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 9, nhưng Phong bất quy lại nhanh hơn, hôm nay hắn cũng đã đạt đến tu vi âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 6, tốc độ tăng trưởng rõ ràng nhanh hơn Thường Lão Tứ. Hơn nữa rõ ràng Thường Lão Tứ ăn vào dược vật đặc thù mới đạt đến bước này.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 Đến lúc đó đánh người hòa lệ, người như chúng ta coi là cái gì, nếu người gặp được sẽ thấy. Thương lão từ muốn nói, không cần nói hiện tại, chỉ nói cảnh diệt trừ Ngọc Tuyền Đạo Nhân trước kia, đại trận mấy vạn người trong thời gian qua vẫn do Chiến Long dương khẩu hiệu bảo vệ quảng mò Ngọc Tuyền, diệt trừ dư nghiệt của Ngọc Tuyền Đạo Nhân để đóng giữ ở đó. Hắn phụ trách vận chuyển rất nhiều đồ đạc cùng tài nguyên, biết bọn họ luôn huấn luyện ở trong. Những người đó phối hợp với nhau, không biết hôm nay đã mạnh đến như ngào, hoàn toàn không thể tưởng tượng.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 Phong bất quy vừa nghe trường lão nói như thế, hơn nữa đây đã phải là lần đầu, vẫn cảm thấy thường lão tứ quá khoa trương, không nhịn được nói. Ừm. Thường lão tứ vừa nghe xong phóng bất quy nói những lời này, pháp lực ấm ầm bùng lên, sát khí sôi trào, không nói hai lời lao tới. Âm ầm, Hoành. Nhất thời, nơi trọng yếu của trường nhạc đổ phương nổ vang chấn động, nếu không phải có nhiều trận pháp, cấm chế bảo vệ, bằng không đã sụp đổ. Thà, con mẹ nó ta chỉ nói mà thôi.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 Bọn họ biết thì sao, trời sập có lục thúc lục thầm đến trống, ta không sợ bọn họ. Nghe nhậm vũ nói do tự mình gây nên, Vân Phượng Nghi càng khóc dữ hơn. Bởi vì nàng thấy, nhất định là do nhậm vũ bị ép bắt đắc dĩ mới phải làm như vậy. Lục thầm, thật không nghiêm trọng như thế, thầm không biết y thuật của cháu sao, ngay cả độc trên người thầm cháu đều dài được, huống chi chuyện này. Đây chỉ là bộ dáng bên ngoài thôi, thật ra là nguyên nhân do cháu tu luyện đột phá, không giống như thầm thấy nghiêm trọng như thế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 Lúc đó, nhậm vũ cũng không chú ý, nhưng lúc này bỗng nhiên nhớ lại, cảm giác cỗ khí thức kia rất quỷ dị. Đây là đại ca nói, nếu không chúng ta cũng không biết, đại ca nói một lần hàn cứu hoàng để bị người đuổi giết, lúc đó vì tiểu trừ một vài rào phái, sân trang loại nhỏ, cũng kinh động một vài người. Trên thực tế như thế lực ngọc tuyên giáo, lúc đó cũng có thái cực cảnh, chỉ có điều mới đột phá thái cực cảnh, không đủ mạnh nên không dám khai tông lập phái, bằng không sẽ dẫn đến giác rồi.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 Nhậm hàn lâm trong mắt còn ươn ướt, vội vàng đi tới hành lễ. Nhậm văn húc cũng vội vàng nói, không có ngài trần giữ, chúng ta không có biện pháp đối phó với nhậm thiên tung kia, ngài cũng biết hàn can bản không nói đạo lý. Đại trưởng lão, ngài phải làm chủ cho chúng ta, nhậm ra không thể để mặc cho bọn họ làm liều nữa. Đại trưởng lão ngài xuất quan, chẳng lẽ đã đột phá, nhậm quân dương cũng đến hành lễ ra mắt.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 Tuy rằng đồng dạng là tồn tại âm dương cảnh đình phong, nhưng trên lệch rất lớn, ai có thể càng đến gần thái cực cảnh người đó mới lợi hại hơn. Chứ hài vương gia, cái gọi là tám đại vương gia khác đều không đáng nhắc tới. Hết thảy sở học của bồn đại trường lão đều là của thái cực cảnh tổ tiên ta tự mình lưu lại, mấy trăm năm chỉ có một mình ta được thừa kế. Đúng, đúng, đúng, bọn họ làm sao có thể so sánh với đại trường lão chứ? con là nhậm quân dương phản ứng nhanh, vội vàng nói, dừa có đại trưởng lão ra mặt, cũng không sợ nhậm thiên tung kia ngang ngược không rằng đạo lý nữa. Đúng, đúng, có đại trưởng lão ở đây, rốt cục chúng ta có thể ngừng cao đầu thống khoái rồi. Há chỉ là ngừng cao đầu thống khoái, chúng ta nên suy tính vì tương lai của nhậm gia, không thể để nhậm gia bị mấy người như nhậm vũ bọn họ gây họa. Không sai, tên lười biếng vô tích sự quần áo lụa là như hắn, dứt khoát không xứng làm gia chủ.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 Đã giao gia tộc cho con trai quần áo lụa là của hắn như vậy, điều này khẳng định không được. Như vậy đi, ba người các người nhẫn lại ở lại chỗ này thêm một vài ngày, qua ít ngày nữa là thiên hạ Thái Bình rồi. Còn, còn phải ở lại mấy ngày ư? Vừa nghe còn phải ở lại, nhậm hàn Lâm lập tức su xu mặt xuống, chưa từng bị nhốt như vậy, hắn một khác cũng không muốn ở lại thêm. Nhậm quân dương nhưng thật ra thông minh, hết thảy nghe theo đại trưởng lão.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 nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiếp tục tuần tra. Thật vậy chăng? Ta không nghe lầm chứ? Thật tốt quá, thật tốt quá. Ha bệ tên Nhậm Vũ kia, Nhậm Thiên Tung bọn họ chết chắc rồi. Ha ha, 10 vạn đại quân, quân quyền của 50 vạn đại quân. Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ trở về đây, thật tốt quá. Rốt cục, rốt cục có thể xả ra được uất nghẹn rồi, Nhậm Vũ, ngươi hãy chờ xem. Nhậm Hùng đổ rời đi một hồi lâu, ba người còn chưa hết hưng phấn, thật tốt quá.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 Lại chậm rãi vận chuyển mấy lần Ngọc Hoàng Quyết, tuy rằng quá trình vận chuyển đau khổ ngàn vạn lần so với luyện thể cảnh gen luyện thân thể, nhưng nhậm vũ cũng từ từ quen dần. Sau khi hoàn thành tu luyện mấy lần Ngọc Hoàng Quyết, nhậm vũ mới cảm giác khí thức ổn định một chút, không đến mức ở trạng thái không nhích động giống như trước. Theo sau nhậm vũ bắt đầu chậm rãi làm một vài động tác đơn giản, cuốn eo thắt lưng, giơ tay, nhắc chân, đi vài vòng trong phòng, giống như một bệnh nhân đang vận động tập thể dục buổi sáng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 Đang lúc trong đầu Nhậm Vũ nghĩ đến đủ các chuyện hỗn loạn, phía dưới đột nhiên có người bẩm báo, nói Thường lão tứ đang ở bên ngoài cầu kiến. Đúng là bận rộn đã quên mất hắn, chuẩn bị linh thú tọa giá, bảo hắn lên linh thú tọa giá chờ đi. Nhậm Vũ nói xong, chậm rãi đứng dậy, giờ phút này khí sắc hắn đã tốt một chút có thể nhích động, nhưng bộ dáng vẫn tạo cho người ta có cảm giác dường như tùy thời ngã gục, hơn nữa ở vào trạng thái này còn tự mình đi bộ, khiến người ta thoạt nhìn càng thêm sợ, tuy nhiên với Nhậm Vũ vốn đã thành thói quen Nói gì thì nói cũng phải đi tổng bộ mới của trường nhạc đổ trường nhìn qua một chút, từ khi xây dựng đến giờ còn chưa qua đó, hiện tại vừa lúc đi nhìn thử xem. Sư phụ, đồ nhi không có nghe lệnh ngài chờ ở trường nhạc đồ trường. Sư phụ, ngài, ngài làm sao vậy, đây là. Đối với nhiệm vũ lúc này, chỉ đi từ trong phòng lên tới linh thú tọa giá đã là chuyện vô cùng khó khăn, cho nên hắn đi một hồi lâu mới lên linh thú tọa giá. Nhậm Vũ vừa lên linh thú tọa giá, Thường lão từ sớm đã chờ ở trong linh thú tọa giá lập tức khom người thi lễ, nhưng mới nói được một nửa ngẩng đầu đúng dịp thấy bộ dáng của Nhậm Vũ, thấy sắc mặt của Nhậm Vũ, lập tức hắn hoảng sợ, vội vang đứng dậy chạy tới đỡ Nhậm Vũ ngồi xuống. "Đừng kinh hãi, cũng không phải ngươi chưa từng thấy bộ dáng này của ta." "Phổ." Nhậm Vũ nói, cũng không cần để mặc Thường lão tứ dìu đỡ ngồi xuống, thở phào một cái. "Đây cũng chính là trước đó thần hồn lực cùng cường độ thân thể hắn tăng lên trên diện rộng." Nếu không chỉ có trình độ thân thể là âm dương cảnh âm hồn mà không có thân hồn lực, chỉ với thần thức của âm dương cảnh âm hồn, nhậm vũ cũng không dám tưởng tượng làm sao tu luyện được Ngọc Hoàng quyết này. giả đã thấy qua, nhưng thương thế của sư phụ ngài lúc này cũng quá nặng đi. Tin tình báo của thường lão tứ tuy rằng cũng rất linh thông, nhưng chuyện sau đó nhậm thiên tung ôm nhậm vũ sông Hoàng cung hắn cũng không rõ lắm, càng không biết rõ chuyện nhậm vũ ở bên trong thương gia, cho nên lúc này nhìn thấy thương thế của nhậm vũ, hắn cũng vô cùng lo lắng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 Lúc đầu khi nhậm vũ nói với thường lão tứ chuyện này, đề cập khi dòng bạc đạt tới trình độ nhất định nào đó thì mới có thể xây dựng chỗ đánh bạc chuyên dành cho tu luyện giả thần thông cảnh trở lên, thậm chí là chỗ đánh bạc dành cho cường giả siêu cấp âm dương cảnh. Chỉ có điều lúc đó nhậm vũ nói về phương diện này cũng không nhiều, chỉ là nói đại khái mà thôi. Nhưng...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 Nhất là, sư phụ để lộ ra cầu thánh địa kia cũng làm hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ. Sau này có lẽ thật có thể. thường lão tứ rất tinh thông đạo này còn liên quan tới cảnh giới và công pháp cả đời. Nhậm vũ chỉ chỉ sơ qua là gã đã biết được tình huống đại khái, chi tiết cụ thể từ gã hoàn thiện. Nếu muốn nói tỉ mỉ thì nhiều không kể xiết, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhậm vũ nếu ý tưởng mở dòng bạc thần thông cảnh, chỉ là tới lúc đó cũng không gọi là dòng bạc, mà là một phương thức khác kiếm tiền, thu nạp lòng người thu được chỗ tốt Nếu gọi là sòng bạc thì có vẻ tục tỉu, về phần gọi là di nhậm vũ cũng không quản, để thường lão tứ từ từ đặt là được. Sư phụ, tình huống cơ bản của sòng bạc ta đã nói với ngài. Cường già siêu cấp âm dương cảnh cũng có không ít, có tiền đồ nhất chính là tên phòng bất quy. Chỉ là người này có chút biến thái luyên hái, tự cao tự đại. Hắn cho rằng hiện tại trường nhạc đồ trường đã rất mạnh, nhưng mà bất luận mạnh bao nhiêu cũng là chuyện của sư phụ, ta chỉ quản lý thay sư phụ mà thôi. Ta có chút nghi ngờ, không biết hắn có thành tâm làm việc không nữa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 Tuy gã cũng rất tự tin, nhưng gã cũng biết rất nhiều chuyện về Nhậm Vũ, không dám quá tự phụ. Nhưng mà có thể nhìn ra hắn vẫn có chút ngạo khí, tự tin mơ hồ. Lúc mới tới, Nhậm Vũ đã dùng thần hồn lực rò so xét từng người. Phong bất quy tự nhiên là đối tượng trọng điểm. Lúc này Nhậm Vũ đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao được lượng lớn lực lượng thủy hệ rèn luyện, lại phục dụng thiên đan tục mệnh, thân thể đã từ từ thích ứng trọng lực và áp lực do Ngọc Hoàng Quyết Âm Dương cảnh Âm Hồn tầng thứ 9 mang đến. Vận chuyển công pháp của ngươi, thi triển ra sở trường nhất đi. Không nói nhảm, vừa tiến vào tổng bộ, nhậm vũ nhìn qua cửa sổ trong suốt do pháp lực ngưng tụ thành, thận miệng nói Được, nhậm gia chủ, nhìn kỹ đây, phong bất quy cũng nghe qua đủ loại truyền thuyết về nhậm vũ Có vẻ rất thần kỳ, nhưng mà đây đều là do thường lão tư nói ta vẫn có cảm giác thường lão tư nói có chút phóng đại Nếu đúng thế, chẳng phải nhậm vũ còn yêu nghiệt hơn cả tên làm thiên kia sao Còn lợi hại hơn cả cha hắn rồi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 Đủ tốt như vậy mà ngươi lại biến nó thành thất linh bát lạc, thứ rác rưởi, Cái chính thì chưa học hết, không học cho hoàn mỹ, lại còn đi gom góp những thứ rác rưởi này. Có nhiều hơn nữa thì cũng đều là rác rưởi. Nhậm vũ căn bản không cần nhìn, gã đưa mắt nhìn toàn trường to lớn bất tác dĩ lắc đầu nói. Cái gì? Trong lòng vốn tràn đầy tự tin, còn về đắc ý. Phong bất quy lại không nghĩ tới nhậm vũ lại nói vậy. Giống như mèo bị dẫm đuôi, thiếu chút nữa nhảy lên không chung, cơ mặt co rúng, tay run run.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 Minh hoàn thiện công pháp không toàn vẹn, chuyện này cũng chỉ lúc uống say với Thường lão tứ mình vô tình tiết lộ, nhất định là gã nói cho Nhậm Vũ biết, cho nên Nhậm Vũ nói lại với mình. Nhìn Phong bất quy trừng mắt nhìn mình, Thường lão tứ trừng mắt nhìn lại, thầm nghĩ, con mẹ ngươi nhìn lão tử làm cái gì, cũng không phải lão tử nói à, nếu không phải sư phụ ở đây, lão tử đã sớm lên đập cho ngươi một trận rồi, xem ra ngươi rất tự tin với thân pháp của mình. Nhậm Vũ cười nói, đó là tất nhiên, hôm nay ngươi chỉ có cơ hội nhìn thấy một hai trong trăm thân pháp hoa lệ của ta.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 có thuộc hạ cả tính là chuyện tốt, có tự tin, có thiên phú càng không có vấn đề. nhưng nếu như không thu thập đàng hoàng thì dễ phiền toái. trách không được thường lão tứ lại bận tâm về hắn đấy. người này nếu không quản không xong. hiện tại thường lão tứ có thể trấn áp được hắn, nhưng mà về sau thì không dễ làm. đánh cuộc, đánh cược cái gì? phong bất quy kinh ngạc nhìn nhậm vũ. rất đơn giản, ta chỉ dùng pháp lực âm dương cành âm hồn tầng 3. người có thể dùng bất kỳ thần pháp hay phương pháp nào, chỉ cần chạm được vào ta thì người thắng. ngược lại thì người thua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 Phong Bất Quy nghe vậy như muốn sốc, liên tiếp ho sụ lên. Nhậm Vũ đánh cược quá mới lạ, cũng quá lớn, gã không khỏi hoảng hốt, Thường lão tứ cũng hoảng sự, cơ mặt rung lên muốn ngăn lại nhưng mà đã muộn rồi. Thường lão tứ phức tạp nhìn sư phụ, tuy tên Phong Bất Quy này rất chán ghét, nhưng thần pháp của gã đúng là rất trâu, với thực lực và thần pháp của gã bây giờ, cho dù cường giả Dương hồn tầng 5 cũng không làm gì được gã. Về mặt này tên khốn này đúng là có bản lĩnh để kiêu ngạo, nếu mình không đột nhiên tập kích trong phạm vi nhỏ thì rất khó bắt được gã.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 người như vậy muốn làm thủ hạ của ta, ta cũng không thu. Nhậm Vũ ta không có loại thủ hạ khoác lác, không có khí phách. Ầm, phong bất quy giữ tợn nhìn nhậm vũ, pháp lực cuồn cuộn tràn ra, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Gã đột nhiên xông về phía nhậm vũ, tay vươn ra chụp lấy hắn. Lúc này trong lòng phong bất quy chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử, ngươi kêu ta già bộ, ngươi còn non lắm. Trong chớp nhoáng thân hình gã giống như đạn pháp ầm ầm vọt tới, giống như cuồng phong bão tố ầm ầm cuốn tới. Chỉ trong nháy mắt, tay gã cách nhậm vũ không tới nửa thước.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 Thân hình gã lại lần nữa biến hóa, trong nháy mắt xuất hiện 6, 7 thân ảnh tạo thành một cỗ long quyền vây nhậm vũ vào trong, 6, 7 thân ảnh đồng thời vươn tay chụp tới nhậm vũ. Trong lúc gần tiếp xúc, cảm giác kia lại lần nữa xuất hiện, 6, 7 thân ảnh xoay tròn tạo thành lốc xoáy mà nhậm vũ lại giống như lá cây bị thổi đi. Nếu vừa rồi còn không giải thích được thì lần này phóng bất quy biết không thích hợp, không có khả năng trùng hợp như vậy, nhưng nhậm vũ làm sao làm được như vậy, gã nghĩ mãi không thông.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 Nhưng với cảnh giới của gã, thân pháp vã tùy ý biến ảo đều không phải là chuyện đùa. Huống chi gã còn dung hợp thân pháp của mập mập, tề thiên. Còn lĩnh ngộ thân pháp chiến đấu của hai thân ảnh quỷ dị trong di tích vô song Hoàng Phi. Tùy tiện đem chúng ra dùng đều không phải phóng bất quy có thể sánh được. Lúc này gã chám chim vào trong lĩnh ngộ thân pháp, đem thân pháp sáp nhập vào trong pháp tắc không gian. Nếu lúc này lão nhăn mặt cười, hai người trong tám đại vương già đây sẽ nhìn ra chuyện gì mà đám người phóng bất quy lại không được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 Động tác của nhậm vũ rất nhẹ nhàng, lúc thì nhẹ nhàng nghiêng người, lúc thì lách sáng một bên, phòng bất quy luôn luôn vù hụt, giống như tự mình bắt bóng mình vậy. Cảnh này càng nhìn lại càng quỷ dị. Phòng bất quy bằng cách nào cũng không chụp được nhậm vũ, đầu óc đã có chút mơ hồ. Mỗi lần gã có cảm giác chỉ cần mình duỗi tay một cái hoặc tiện tay xoay người là có thể hiểu rõ hết thầy, nhưng mà tình huống lại luôn đào lộn. Gã càng lúc càng nóng này, cảm giác ngược đầy lửa muốn phun ra ngoài, rất là buồn bực.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 đứng ngây ra khoảng ba canh giờ, đột nhiên phòng bất quy như nghĩ thông pháp lực ầm ầm thúc dục trong nháy mắt thân thể nổ nát cả người phóng lên cao gã sông ra khỏi tổng bộ trường nhạc đồ trường trực tiếp sông về phía kinh thành vãi tên hỗn đản này ha ha ha thường lão tứ bị dọa sợ nhìn thấy thường lão tứ đụng nát nóc phòng gã tức giận mắng một câu nhưng nhìn quần áo của phóng bất quy rái rác khắp phòng gã không nhịn được cười ha ha cả người cũng phóng lên cao theo sát không được một màn vui như vậy nhất định không được bỏ lỡ thiên hải đế quốc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 Hải lượng dựa trên long ỉ, vui sướng nhìn phía dưới, giống như đang nắm tất cả trong tay vậy. Hải uy là đệ đệ của hắn, trước kia vẫn ẩn núp, nhưng Hải lượng biết người này có vấn đề, hôm nay mới phát hiện hắn đích xác đủ mạnh. Nhỏ hơn mình mấy tuổi, lại đạt tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, giờ khắc này bị cường giả âm dương cảnh và đại yêu hóa hình vây công mà vẫn kiên trì được. Bịch, Hải uy phẫn nội trấn khai một cõa đại yêu hóa hình nói, Hải lượng, ngươi tội đáng chết vạn lần, ngươi nhốt phụ hoàng trực tiếp cái vị, danh không tránh, ngôn không thuận nhiều năm qua người luôn dựa vào thiên hải tông uy hiếp thiên hải đế quốc ta người không được chết tử tế người giết vô số đồng tông Ngươi tội đáng chết vạn lần người thiên hải đế quốc ta sẽ không thần phục người như người người không xứng làm thiên hải đại đế ha hà ha hà, hải lượng đột nhiên cười to đắc ý nói Trách không được lão già kia vẫn chậm chạp không chịu truyền đế vị cho ta thì ra đang âm thầm bồi dưỡng người chuyển giao thế lực cho người may mà chậm đã có chuẩn bị đầy đủ nếu không sẽ bị người am toán nhưng giết chóc đồng tông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 Đúng lúc này, tại một chỗ trên bầu trời cách mặt đất vạn trượng, một đoàn âm phù bảy màu bỗng nhiên bao phủ toàn trường, trong tiếng âm thanh cực lạc phiêu đãng, một con quái vật lớn bước qua không trung, mỗi một bước bước ra mới mấy dặm, mà lúc này vừa đi qua bầu trời đế đô, mấy chục vạn người bên trong đế đô đang chém chém giết giết bỗng dưng ngừng lại. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy quái vật lớn rào qua, cửu đầu long vương đang hưng phấn chém giết bỗng nhiên run lên, lực lượng trong cơ thể không ổn định được, gã vội vàng thu liễm khí tức nhìn về phía bầu trời. Hả?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 Lam Thiên nói xong xoay người đi vào trong cung điện bên trên lưng tù ngưu, không để ý chuyện bên ngoài nữa. Phương Kỳ gật đầu đi theo Lam Thiên đi vào trong, mà tù ngưu khổng lồ nghe lệnh Lam Thiên cả người lại bao phủ ánh sáng, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi đế đô. Quốc sư, hài lượng lo lắng nhìn Mạc Tiên Sinh nói. Bệ hạ xin yên tâm, chỉ là một nhân vật đi ngang qua, bọn họ cũng đã rời đi rồi, Mạc Xanh cung kính nói. Hải Lượng cũng yên tâm tiếp tục xử lý, Mạc Xanh lại âm thầm buông thần thức do xét, chuyện này phải bẩm báo cho sư huynh. Không biết là tồn tại cường đại nơi nào, tọa giá kia hình như là tù ngưu trong long cửu từ thời thượng cổ thì phải. Cho dù huyết mạch không thuần khiết, nhưng cũng là hậu duệ thần thú. Tọa giá bậc này, vậy người kia không phải tầm thường. Cuối cùng Phong Bất Quy cũng nghĩ thông suốt, chịu thua, cũng chịu trần trụi chạy khắp đường cái kinh thành.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 ta trở về từ từ thưởng thức nếu không phải sư phụ tới đây ta thật muốn mời ngươi uống một ly chúc mừng hành vi to gan lớn mật của ngươi cầm lấy thường lão từ ném mấy tờ giấy nhiệm vụ viết lúc trước cho gã trong tiếng cười vang thân hình đã nhanh chóng rời ra phong bất quy há hốc miệng cuối cùng chỉ biết thở dài chụp lấy mấy tờ giấy thường lão từ ném qua đảo mắt nhìn lướt qua chỉ là vừa nhìn vào ánh mắt của hắn không giới đi được ngay sau đó gã như hồn phi phách lạc qua một hồi lâu đã cẩn thận nhìn xung quanh cả người vọt đi sông trở về trừ nhạc đồ trường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 Nhậm Vũ lấy ra chiến lợi phẩm lấy được từ ngự thủy kim thiểm xã yêu. Con ngự thủy kim thiểm xã yêu này là hậu duệ hai đại thiên yêu, lại được hải thần châu tầm bổ mấy trăm năm, nếu không phải bị người thương ra hạn chế mấy trăm năm thì nó đã sớm đột phá thái cực cảnh rồi. Cả người nó đều là bảo vật, huống chi nó bị giết chết lúc còn chưa liều mạng. Ngay cả yêu đàn cũng khó hoàn chỉnh, nhưng mà cũng quá nhiều rồi. Nhậm Vũ lọc ra một lượng thịt lớn, thứ này tuy rằng cũng không tồi, nhưng tác dụng không lớn với người cận về đội cho nên nhậm vũ phái thường lão tứ đưa tới chủ cửa hàng dược của cao nhân. Bên cửa hàng dược của cao nhân đang bồi dưỡng một nhóm rượu dược sư đình cấp. bọn họ tuy không bằng linh đan sư trung cấp, nhưng năng lực phối trí dược vật nhậm vũ phối trí lại rất mạnh. Dược phẩm đưa tới cho đám người chiến thiên long đều do bọn họ phối trí. Lần này nhậm vũ cũng cho bọn họ một ít phương thuốc, dùng thịt ngự thủy kim thiềm xã yêu làm thuốc dẫn, hiệu quả sẽ rất tốt. Nhậm vũ lại dùng tinh huyết của ngự thủy kim thiềm xà yêu luyện chế dược phẩm cho cận vệ đội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 Luyện chế cho bọn họ xong, Nhậm Vũ lại luyện chế cho đám người phong bất quy, Thường lão tứ. Những thứ này luyện chế dễ dàng, mập mạp làm cũng được, nhưng mà Nhậm Vũ càng hiểu tình huống bọn họ hơn, cho nên luyện chế càng hiệu quả. Đợi khi luyện chế xong, gã nghĩ nghĩ một hồi, lại lấy ra yêu đan của ngữ Thủy Kim Thiềm xã yêu. Hôm nay, muốn luyện chế dược phẩm cho lục thúc, lục thẩm, thậm chí là Ngọc vô xong thì phải sử dụng yêu đan này, luyện chế dược phẩm cho bọn họ không như những người khác, độ khó tăng lên rất nhiều, Nhậm Vũ phải mất thời gian một ngày rưỡi mới hoàn thành. Nhậm Vũ nhìn non nửa viên yêu đan còn lại, nghĩ đến tình cảnh của mập mạp, vốn hiện tại mập mạng hoàn toàn không cần dùng thứ này, nhưng Nhậm Vũ vẫn muốn luyện chế thứ tốt hơn cho nàng, cho dù vì vậy tốn thời gian, tiêu hao nhiều lực lượng cũng phải làm. Suy nghĩ hồi lâu, Nhậm Vũ mới nghĩ ra cách điều chế dược phẩm đủ thấp cho mập mạp miễn cưỡng sử dụng. ầm, uhm, bùng bùng, không chế bản mạng chân hòa, dẫn ra lóng viêm hòa diễm, trong chớp mắt trên trăm loại dược liệu bị dung luyện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 Tốn hai canh giờ mới hồi sức, sau đó Nhậm Vũ lại bắt đầu luyện chế dược phẩm luyện thể cho mập mạp. Nhậm Vũ luyện chế dược phẩm luyện thể này không phải cho luyện thể cảnh dùng, mà có thể so với Thiên đan hạ phẩm, hơn nữa còn chia dược lực thành 3 giai đoạn, mỗi lần bộc phát 3 phần, 7 ngày bộc phát một lần, duy trì rèn luyện thân thể ổn định. Với cảnh giới của Nhậm Vũ bây giờ, dược phẩm cấp bậc Thiên đan hạ phẩm không làm khó được hắn, chủ yếu là thêm vào bộc phát giai đoạn, nhưng đã trải qua lần thí nghiệm đầu tiên, Nhậm Vũ cũng đã bắt đầu dần dần nắm giữ thuần thục lần luyện chế tiếp dễ dàng hơn rất nhiều, sau đó nhậm vũ lại luyện chế một số dược phẩm khác cho mập mạp, cuối cùng mới bắt đầu luyện chế dược phẩm ngưng pháp cho chính hắn dùng. bản thân nhậm vũ không cần dược phẩm luyện thể, bởi vì hắn tu luyện ngọc hoàng quyết, một khi ngưng tụ thành trận pháp thì hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp luyện thể nào. chẳng qua chỉ dựa vào yêu đan của ngự thùy kim thiềm xà yêu, nhậm vũ chỉ luyện chế dược phẩm tối đa gần đạt đến thiên đan tục minh trung phẩm. dù sao dược phẩm cấp bậc thiên đan trung phẩm cần có tài liệu quý hiếm có hơn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 Nhưng pháp lực của Nhậm Vũ mênh Mông mạnh gấp mười mấy lần so với Âm Dương Cảnh Âm Hồn Đại Viên mãn bình thường, chỉ riêng pháp lực đã có thể so với Âm Dương Cảnh Dương Hồn tầng 7 trở lên, đừng nói đến cường độ thân thể và thần hồn lực, nếu như sử dụng Ngọc Hoàng Quyết, hiện tại Nhậm Vũ có lòng tin đánh một trận với Âm Dương Cảnh Đỉnh Phong bình thường, không dùng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ. Quan trọng nhất là, âm hồn của Nhậm Vũ bởi vì trải qua Long Viêm Hoài Diễm rèn luyện, đã có một tia dương khí khiến cho sau này Nhậm Vũ ngưng tụ dương hồn sẽ làm chơi ăn thật.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 Lúc xóa xét, nhậm vũ mới phát hiện, hôm nay xung quanh chỗ mình ở không chỉ có mình, khí thức của đồng cường, tạ kiếm và toàn bộ đội cận vệ đều ở đây, bọn họ dài rác xung quanh theo trận pháp, đang đi tuần, đang huấn luyện. Hơn nữa, nhậm vũ cũng cảm nhận được khí thức của mập mạp và thường lão tứ, hơn nữa bọn họ đang chờ ở cửa. Mấy người mập mạp đã về, nhưng lại chờ ở chỗ này, chẳng lẽ có chuyện gì?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 mập mập gặp được Nhậm Vũ có vẻ hưng phấn kích động nhưng vẫn biết nặng nhẹ nhất là sau khi thấy Thường Lão Từ lấy ra thiệp mời nàng cũng vội vàng giao một khối ngọc bài cho Nhậm Vũ bởi vì hai chuyện này rất quan trọng tuy rằng không gấp gáp nhưng đều có quan hệ trọng đại ông bùng đúng lúc Nhậm Vũ vừa cầm thiệp mời trong tay bỗng nhiên rung động sau đó trực tiếp nổ tung chuyện gì bỗng nhiên xảy ra biến cố khiến Thường Lão tứ sợ tới mức vội vàng đứng lên hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra sư phụ này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 Náo nhiệt, qua náo nhiệt, náo nhiệt như vậy đúng là không dễ tìm. Lão Tứ, con nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi về chuyện người tu luyện đánh bạc không? Bỗng nhiên nhậm vũ đổi đề tài, nhìn thường lão Tứ. Hà, vâng, nhớ, nhớ. Đầu tiên thường lão Tứ sửng sốt, hắn cũng đang giúp đỡ sư phụ suy tính chuyện Lam Phủ Thiên Tông, suy tính chuyện nội bộ trưởng lão của nhậm gia.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 Dĩ nhiên, Mập Mạp tin rằng Nhậm Vũ sẽ không làm loại chuyện ném tiền ra cửa sổ, cho nên giống như đứa bé ngoan nhìn Nhậm Vũ, "Phiếu cơm lão đại, người không phải muốn quấy rồi yêu nghiệt Lam Thiên Khai phủ lập tông, liền bỏ vốn lớn như vậy đó chứ?" Nhìn Mập Mạp áp sát, bộ dạng trắng nõn béo ú, Nhậm Vũ phát hiện bây giờ mình đã có thể trực tiếp bỏ qua lớp che giấu bên ngoài, nhìn thẳng thân thể thanh tú xinh đẹp của nàng. Không phải hiện tại Nhậm Vũ đạt đến cảnh giới, mà là ấn tượng đó khắc sâu trong đầu Nhậm Vũ. "Nếu ta nói phải thì sao? Đã lâu không gặp Mập Mạp," Nhậm Vũ cố ý cười hỏi.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 Tóm lại, lần này mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải đột phá đến âm dương cảnh mới được. Âm dương cảnh đối với người bình thường là khó khăn như lên trời, cả đời cũng khó leo đến. Dù là người đại gia tộc, không phải ai cũng đạt đến, nhưng nhậm vũ biết tình huống của mập mạp, không có gì khó với nàng. Phiếu cơm lão đại, chúng ta thương lượng chút, ngươi xem. Mập mạp lập tức dính lên, muốn tham khảo chuyện dược phẩm trước với nhậm vũ. Tu luyện ngay trong này, không được đi, ta còn có chuyện. Hoành! Nhậm vũ can bản không cho mập mạp có cơ hội này, thân mình lao lên cao, nháy mắt biến mất. Này, mập mạp đưa tay lên trời, muốn gọi cũng không kịp, tức giận đến dậm chân. Dạ, động tác của mập mạp làm nhậm vũ đã bay ra mấy cây số suýt nữa cắm đầu xuống. Ngấm lại bề ngoài hiện tại của mập mạp, một tên mập u trắng nõn lại làm ra động tác như tiểu nha đầu, quả thật là. Ha hà, tiểu nha đầu này vừa sốt ruột lên là cái gì cũng quên, chính nàng còn tưởng là che giấu tốt lắm, ôi giời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 Mệnh lệnh của một tên nhãi con, bọn họ liền coi là thật, trong cơn giận dữ, vung tay lên, nháy mắt một cỗ khí thức cuồng bạo như lốc xoáy quét qua. Tuy rằng những binh lính này sớm chuẩn bị, đội ngũ ổn định, nhưng chênh lệch quá xa, ầm ầm toàn bộ đều bị thổi bay. Vâng, sau đó đại trưởng lão cũng lười đi tới, trực tiếp cách trăm thức cách không chém vào căn phòng nhốt ba người nhậm quân dương.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 Tựa như ngự thủy kim thiểm xã yêu hoặc là những đặc thủ khác, môn hóa hình lại rất khó khăn. Lúc này hai con vượn trắng kia chính là dị trùng, đạt tới ân dương cảnh dương hồn đỉnh phong vẫn chưa hóa hình, sức lớn vô cùng. Thừa cơ hai con vượn trắng ngăn cản tu la lối bạo của nhậm thiên tung, nhậm hung đố nhanh chóng vọt tới bên cạnh ba người nhậm quân dương, vung tay lé lên ánh đao, lập tức cắt đứt lồng giam lực lượng hòa lôi do nhậm thiên tung ngưng tụ thành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 thực tế lúc nhậm vũ nói quyết định để cho nhậm quân dương chạy đi tùy tiện cho bọn họ tụ họp với nhậm hùng đồ nhậm thiên tung đã rất lo lắng nhưng chuyện nhậm vũ quyết định hắn cũng không nói gì thêm bởi vì từ trước nay đừng nhìn tuổi nhậm vũ không lớn nhưng năng lực nắm giữ chỉ huy rất mạnh nhậm thiên tung cũng rất bội phục nhưng mà sắc mặt nhậm thiên tung vẫn khó giãn ra khó nhẹ nhàng hơn bởi vì sóng gió lần này rất lớn vượt quá tưởng tượng tuy rằng nhậm vũ rất lợi hại nhưng trong ngoài giáp công khó bảo toàn sẽ không có sơ suất gì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 hôm nay đã có thể chống lại cấp bậc tám đại vương già, tuy rằng còn xa mới khủng bố đến mức giết được cấp bậc tám đại vương già, nhưng đã làm chiến thiên long thấy được hy vọng. thiên long quân lúc này nghe nhậm vũ nói, chiến thiên long cũng ngây người. vốn hắn tưởng lúc này cho nhậm vũ biết, những người bọn họ sẽ dốc hết sức ủng hộ hắn, nghe theo mệnh lệnh, nhưng nhậm vũ nói lại càng làm hắn chấn động. lấy tên mình đặt tên quân đội, mấu chốt là câu tiếp theo, đại quân quét ngang người tu luyện, có thể giết thái cực cảnh thế này, có thể được sao?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 Năm đó trang ngươi đối đại hai người bọn họ không tệ, có điều nghe nói hai người này cũng không tầm thường, gia tâm không nhỏ, lúc phụ thân ngươi còn thì có thể đè được bọn họ, hôm nay ngươi làm gia chủ, bọn họ có ý nghĩ cũng bình thường. trầm ngâm một hồi, chiến thiên long bắt đầu nói tới chuyện nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ. Lần này hoàng đế thúc đẩy nhậm ra nội đấu, để ra nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ vẫn luôn tích lũy lực lượng. Nhậm hùng đổ lại quấy rối bên trong, khẳng định chuyện này sẽ rắc rối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 Cụ thể mạnh đến thế nào thì không biết, tốt nhất ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Chiến Thiên Long không am hiểu phân tích tình báo, chỉ dựa vào hiểu biết về Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ trước kia, cộng thêm một chút suy sách gần đây, cố gắng cung cấp cho Nhậm Vũ một chút tin tức. Trên thực tế Nhậm Vũ đã sớm biết những chuyện này, hiểu biết cạn kẽ gấp trăm lần Chiến Thiên Long, nhưng Nhậm Vũ vẫn còn nghe, dù sao cũng lại tốt. Hơn nữa nghe Chiến Thiên Long phân tích tình hình những lần tiếp xúc không nhiều với Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ. Được.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 Lúc nói, khoe mắt chiến Thiên Long không khỏi liếc nhậm vũ, hắn không phải hàng người thích nói những câu kích thích cảm động. Bằng không, hắn thật muốn nói, sau khi tiêu diệt Ngọc tiền Đạo Nhân, nhậm vũ cho hắn thống lĩnh Thiên Long quân này, hắn cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới nhậm vũ lại dùng phương thức này bồi dưỡng ba vạn người, còn độc ác hơn cả những đại gia tộc bồi dưỡng con cháu trực hệ. Dục phẩm sánh với đan dược cung cấp không ngừng, các loại công pháp cho bọn họ tùy ý lựa chọn, toàn bộ vũ khí đều là tốt nhất.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 Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy Nhậm Văn Húc cũng nói giọng cam hận Nhậm Quân Dương coi như còn thanh tỉnh nói Hôm nay cho dù có đại trưởng lão khống chế Mượn thế lực của nhậm thiên kỳ Nhậm thiên hoành cùng hoàng đế phế bỏ chức gia chủ của nhậm vũ Cùng thu thập hết những lão binh trong tay chiến thiên long kia Nhậm vũ này có quan hệ mật thiết với lão đan vương ngọc trường không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 Nhậm Vũ hiện nay hoàn toàn bất đồng với lúc trước vì một chút tiền tiêu vặt liền cầu xin bọn họ, hắn có thể ở trong Hoàng Cung chém chết quốc trưởng, có thể cứng rắn đối mặt với Hải Vương đột kích. Mà còn không biết tại sao, bên cạnh hắn tụ tập nhiều người như vậy, ngay cả Lão Đan Vương Ngọc Trường không, Kiếm Vương Long Ngạo, Sát Thủ Vương đều đang quây quần bên cạnh hắn. Càng nghĩ hai người càng cảm thấy đáng sợ, bất trí bất giác sau lưng rồi lại đậm ướt mồ hôi. Trước đây vốn không nghĩ nhiều, hiện tại mới phát hiện, nhậm Vũ lại đã cường đại đến này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 Nhậm hùng đồ cũng không nghĩ tới nhậm vũ đến đây, chỉ vừa thấy linh thú tọa giá của hắn từ xa cùng những thị về ăn mặc hoa lệ kia lập tức bầu không khí chung quanh liền áp lực căng thẳng đến mức khiến lão đều khó chịu. Đây là chuyện lão vô cùng không thích, vừa lúc thời điểm này cửa chính vạn thừa điện mở ra, lão mượn cơ hội này đề khí, đồng thời cũng truyền ra một chút ý đồ của mình. Thanh âm hùng hồn vang dội truyền ra, nói là đợi nhậm vũ giải thích, nhưng hoàn toàn là tuyên đọc phán quyết, đâu còn có chưa đường giải thích.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 Đột nhiên, pháp lực trên người Nhậm Hùng đồ bùng phát, trong nháy mắt chèn ép toàn trường, pháp lực biểu hiện có thể so với tám đại vương giả, vẫn nổ quát, quy của nơi này, mặc hắn làm gì cũng vô dụng. Đúng thời gian mà không xuất hiện cho ra lời giải thích hợp lý, quyết nghị vừa rồi của trường lão hội là có hiệu lực, phế đi chức vị gia chủ nhậm gia của Nhậm Vũ. Thời khắc này Nhậm Hùng đồ thật sự phẫn nộ rồi, lão nói ra một chữ phế này, người ở chung quanh mười mấy dặm, thậm chí xa hơn một chút đều có thể nghe được. Quái, phế bỏ, ngươi tưởng ngươi là ai chứ?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 Nếu với tính cách của hắn đã sớm động thủ rồi. Tuy nhiên lúc này hắn còn có rất nhiều chữ chưa suy nghĩ hiểu rõ, cho nên cũng lười quan tới, chỉ nói một câu rồi cũng không cần nhắm Vũ trả lời cái gì, liền nhắm mắt lại tiếp tục tìm hiểu những chữ của mình. Nhậm Vũ cười cười, cũng lười nói thêm gì, mỗi người làm việc có phương thức cùng phương pháp riêng của mỗi người, Nhậm Vũ là tuyệt đối sẽ không bị người khác nắm mũi dẫn đi. Linh thú tọa giá mặc dù chỉ là tốc độ bình thường, nhưng rất nhanh cũng chạy tới bên ngoài khu rừng rộng nguyên thủy chỗ lục ra bởi vì vân phượng nhi đã khôi phục lục gia cũng không còn luôn trong trạng thái hoàn toàn bế quan như trước cho nên lúc này linh thú tọa giá có thể trực tiếp chạy vào bên trong nhậm vũ giao hồ hồ cho tế thiên bước xuống linh thú tọa giá ngươi cuối cùng cũng đến đây nếu ngươi không đến ta quả thật không ăn được lục thúc ngươi nhanh lên tốt hơn là ngươi nói với lão đi vừa thấy nhậm vũ đi tới vân phượng nhi lập tức thở vào nhẹ nhõm vội vàng nói một tiếng với nhậm vũ chỉ chỉ vào nhậm thiên tung thời điểm này đang ngồi bên bàn đá khí tức toàn thân phát động hết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 Thân mình nhậm vũ hơi nhích về phía trước hai bước, nhưng tiếp đó hơi khựng lại, rồi lập tức ngừng lại. Hả? Bị nhậm vũ kéo dừng lại, lục gia nhậm thiên tung cũng sững sờ. Bởi vì mặc dù lúc này lão chỉ là tùy ý kéo hắn đi, nhưng bình thường mà nói cho dù là âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng không có khả năng khống chế được phải đi theo mình. Nhưng hắn này, là chuyện gì xảy ra? Lục thúc hãy nghe ta nói, ta không phải chó, dựa vào cái gì bọn họ bảo ta đi qua ta liền đi qua.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 Ngay lúc nhậm hùng đồ đang thầm mắng nhậm vũ, đột nhiên nhậm quân dương đang ngồi phía dưới lão trượt giống lên một tiếng, đứng bật dậy, làm cho mấy người chung quanh giật nảy mình, nhất là ở vào thời điểm này. Nhậm hàn lâm, nhậm văn húc đều ngây dại, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tới hiện tại nhị trưởng lão hắn mới kịp phản ứng, phản ứng cũng quá chậm đi. Giống cái gì mà giống? Thân là trưởng lão của trường lão hội nhậm ra, xem hình dáng người kia có giống ai không?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 Tiếp đó nhậm vũ mới ngẩng đầu nhìn về phía nhậm hùng đồ, bên trong gia tộc tùy ý gầm thét, hủy hoại vật phẩm, còn dám gọi thẳng tên của bồn gia chủ, ngài là đại trưởng lão, tự mình nói xem nên phán tội gì. Tội, ta chỉ tội ngươi. Nhậm vũ, bây giờ ngươi đã không còn là gia chủ nhậm ra, lập tức thả tất cả mọi người bị bắt giữ, có lẽ còn nể mặt mũi của phụ thân ngươi, còn có thể dành cho ngươi một cái mạng. Nếu không, nhậm hùng đồ chỉ tay vào nhậm vũ quá to.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 Đúng, thả người mau. Không thả người, hôm nay người chết chắc rồi. Nhậm thiên hành như thế nào có con trai như người vậy? Thả người, không muốn chết lập tức thả người. Trừ bốn vị trường lão bọn họ ra, phía dưới còn có mấy vị không phải trường lão trường lão hội, cùng với gần hai mươi người quản sự tương đối trọng yếu khác ai nấy đều vẫn nổ gào thét. Bởi vì Nhậm quân Dương đã nói cho bọn hắn biết, người nhà của họ cũng đều bị bắt, có người từ mấy chục người, có người tới một hai trăm người.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 Nhậm hùng đồ nổi giận, vung mạnh tay liền muốn động thủ. Vừa thấy lão có động tác, lôi hỏa thương trong tay Nhậm thiên tung hơi nhích động định ngay địch. 318 người, trong đó có 9 người là con cháu của ngài, 36 người là chắc trai, cùng với những người khác cộng thêm vào tổng cộng là 4256 người. Ngài thử ra tay xem, Nhậm vũ tiếp tục cúi đầu nhìn lướt qua gia phả, gia quy, nói rất tùy ý. Người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 Nhậm Vũ chơi đùa thế nào đi nữa, nhậm thiên hành lợi hại hơn nữa, nhưng đây là chuyện nội bộ nhậm gia, người ngoài không thể xen vào. Động thủ, động thủ bắt lấy nhậm vũ thì xem hắn còn làm gì được. Sở dĩ nhậm hùng đồ có cái tên này bởi vì năm đó vị trưởng bối trong gia tộc kia của lão đạt tới thái cực cảnh, trong một lần mạo hiểm, ngoài y muốn chiếm được một món bảo vật đặng đồ, mặc dù là phỏng phẩm do người khác chế ra mấy ngàn năm trước, nhưng cũng đạt tới lang thiên bảo khí hạ phẩm, hơn nữa cũng được tính là pháp bảo có tính chất không gian.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 Nhậm Hùng đổ cho rằng, người đủ tư cách để mình đối phó cũng chỉ có Tu La Vương Nhậm Thiên Tung và vợ của hắn. Vợ chồng bọn họ là chứa ngại lớn nhất, cho nên nhất định phải ngăn lại bọn họ. Bày trận bắt hắn, bảo vệ gia chủ. Bày trận, thu hạ của Nhậm Vũ cũng phản ứng không chậm, phụng lệnh Nhậm Vũ chóc nã ba người Nhậm Quân Dương. Cần vệ đổi cấp tốc kết trận bao với ba người Nhậm Quân Dương lại. Vút vút.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 Mấy tên thần thông cảnh đỉnh phong vừa lên, phát thuật thần thông vận chuyển, còn không đợi bão phát đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cả người bay ra ngoài. Huýt, không, đợi ba người Nhậm Quân Dương ý thức được không ổn thì đám cận vệ đội đã xông lại. Giống như thanh niên trai tráng đánh người già yếu, đám người Nhậm Quân Dương ăn nhàn, sung sướng nhiều năm, sức chiến đấu rất yếu, bọn họ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị người đánh ngất xỉu, nhân lúc người khác không kịp phản ứng, thân hình lui về sau. Cản giỡ, mau buông ba vị trưởng lão ra.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 Hơn nữa năm đó đại ca vì cứu mình, trị liệu cho mình, mà làm hết thầy. Còn hiện tại, mình có thể tỉnh lại cũng do nhậm vũ cứu. Đúng vậy, cho dù nhậm vũ nói không có vấn đề, nhưng vạn nhắc xảy ra chuyện gì thì sao? Phong bạo, vợ chồng một lòng, hai tay vần phượng như điên cuồng đánh ra, tạo thành một cơn gió lốc khổng lồ phủ xuống. Xung quanh nàng tạo thành một cỗ lực lượng phá hủy hết thầy. Không xong, không ăn được rồi. Làm sao có thể, tại sao lại vậy? Vợ chồng bọn họ đều đạt tới trình đấu này.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 Hiện tại lão đang ở thời khắc xung kích thái cực cảnh, có làm gia chủ hay không lão cũng không quá để ý, nhưng lão không nghĩ tới, lại thất bại lần thứ 3. Nhất là bị Nhậm Vũ làm nhục liên tiếp 2, 3 lần, mình mới là người có thể lãnh đạo nhậm gia đi tới huy hoàng, không thể để cho tên khốn Nhậm Vũ này làm sang làm bậy, nếu không nhậm gia sẽ hoàn toàn xong đời. Nhậm Hùng đồ tà vĩnh viên không thua các ngươi, tuyệt đối không thua, Hải phá trận bằng mọi giá, dù phục dụng dược vật, giết. Nhậm Hùng đồ không muốn thất bại lần nữa, không tiếc hết thầy động thủ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 Tuy biết lực lượng thế kia không duy trì được bao lâu, nhưng cỗ lực lượng này khủng bố như thế, cho dù một khác cũng là chí mạng. Đi bọn họ tiến vào, khuếch trương phạm vi trận pháp, ngăn cản tầm mắt, thần thức giò xét. Uy thế kinh khủng ép tới, đồng cường chuẩn bị lãnh đạo cận vệ đội chuẩn bị ngay địch, nhưng đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm nhậm vũ. Thời điểm này còn thả hai kẻ hung tàn như thế này vào. Quả thực khó tin, bất luận là đồng cường, địa thử, tiểu điểu hay thành viên cận vệ đội đều không ai nghĩ ra tại sao nhưng lâu nay bọn họ đã sướng quen nghe lệnh Nhậm Vũ rồi, bọn họ trực tiếp khuếch trương trận pháp, đồng thời thả cho hai con vượn tiến vào. Ừng, hai con vượn chẳng thấy không bị ai cản trở, trực tiếp xông vào đánh về phía Nhậm Vũ, mà bên trong trận pháp lại ẩn chứa một cỗ khí tức càng thêm cuồng bạo, càng hung mãnh hơn ầm ầm nổ tung. Nếu như nói vừa, dư khí tức hai con vượn này bằng chướng gấp mười mấy lần thì cỗ khí tức này vượt xa bọn họ, một bàn tay cử viên khổng lồ mang theo khí tức Hồng hoàng trực tiếp chụp xuống.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 Đề thiên vừa quát lên, vừa bạo phát tất cả lực lượng, trấn áp lực lượng cuồng bạo trong cơ thể chúng, đồng thời mang theo chúng vọt lên không chung, bởi vì cỗ lực lượng kia quá kinh khủng. Nếu như nổ tung, vậy thì mọi người quanh đây đều xong đời. Cho dù nhậm ra, thậm chí nửa kinh thành đều bị phá hủy. Kinh khủng, lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Cần vệ đội duy trì trận pháp cảm nhận được uy hiếp kinh khủng kia đều cả kinh. Mà trong kinh thành cũng có mấy cỗ lực lượng bị dẫn đồng. Hưng.